Bạn đang nghe truyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma Của tác giả Tịch Mộng Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 271 Phụng Mệnh Làm Việc Đỗ Nguyên không vút chiếc nhẫn trên tay mình nữa Chuyển tầm mắt lên người long ca khinh miệt nhìn hắn Thiếu chủ của chúng tôi là anh em với ai? chưa tới lượt cậu quan tâm. Lời nói uy nghiêm khiến Long Ca sợ tới chấn động. Hai chân như nhũng ra, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng lưng, bình tĩnh trả lời. Chính xác, thiếu chủ của các anh làm bạn với ai, chúng tôi không quan tâm. Nhưng lúc tôi làm việc này, cũng không biết Phong Khải Trạch là anh em với thiếu chủ của các anh. Vì vậy, xin nhờ đổ chủ nói giúp với thiếu chủ của anh, đừng làm khó cho tôi nữa. Long ca, cậu sai rồi Không phải thiếu chủ chúng tôi muốn làm khó Mà là phong đại thiếu gia Không muốn bỏ qua cho các người Tôi chỉ là phụng lệnh để làm việc thôi Việc khác không có quyền quyết định Người ta ai cũng biết phong khải trạch không phải người tốt Vậy mà cậu lại cố tình chọc vào Lúc quyết định chọc giận anh ta Thì cũng nên lường trước kết cục này chứ Đỗ chủ, coi như là tôi van xin anh cứu lấy anh em chúng tôi. Tôi biết rõ thiên môn ở Hắc Đạo hay Bạch Đạo đều có uy quyền rất lớn. Chỉ cần thiên môn có ý muốn bảo vệ, thì không ai có thể động tới được. Cầu xin đổ chủ hãy cứu chúng tôi. Thiên môn xác thực là ở Hắc Đạo hay Bạch Đạo đều có uy rất lớn. Cũng thật là có thể giữ được người mình muốn. Nhưng cậu không phải người chúng tôi muốn bảo vệ, cho nên khó mà giữ lại được chủ chủ. Long ca, thay vì ở đây cầu khẩn tôi, chẳng phải cậu nên nghĩ xem làm thế nào để xin phong đại thiếu gia tha thứ sao? Anh ta tha cho cậu, tất cả đều bình an, anh ta mà không chịu thì cậu hỏng bét rồi. Nghe những lời này, Long ca nóng nảy, không thể làm gì khác hơn là đổi lại phương thức tự cứu. Tôi muốn gặp thiếu chủ của các người, tôi muốn gặp anh ta nói chuyện ngay bây giờ. Rất xin lỗi, thiếu chủ của chúng tôi gần đây cực kỳ rất bận, không rảnh tiếp mấy người không liên quan, cho nên sợ là cậu hẹn không đúng lúc rồi. Đỗ Nguyên trả lời dứt khoát, vẫn giữ Nguyên dáng vẻ uy nghiêm, trên mặt không có lấy nửa điểm cảm thông, căn bản là không mềm lòng. Đỗ Nguyên, anh nhất định làm khó cho anh em giang hồ sao? Không phải là tôi làm khó, mà là phụng mệnh làm việc. Tôi chỉ nghe lệnh thiếu chủ, nghe lệnh phong đại thiếu gia thôi. Phong đại thiếu gia đã ra lệnh như vậy, nhất định phải đưa cậu tới trước mặt anh ta. Lòng ca biết đàm phán không thành, cũng biết phong hải trạch sẽ không bỏ qua cho mình, liền muốn tiên hạ thủ vi cường. Bằng tốc độ nhanh nhất, đánh về phía đầu của Đỗ Nguyên. Đỗ Nguyên ngồi bất động, một bàn tay nắm lấy quả đấm của hắn, nắm thật chặt. Sau đó dùng lực, Đem cổ tay hắn vặn ngược lại Kéo hắn tới trước mặt Đạp một cước vào bụng hắn Long ca bị đạp ngã xuống đất Nhưng vẫn không phục Nhanh chóng bò dậy Còn muốn đánh tiếp Nhưng lần này không được Hai người đứng sau đổ nguyên bước tới Đánh hắn ngã ra đất lần nữa Còn hung hăng dẫm lên người hắn Khiến hắn chỉ có thể ra sức dãy dụa Buông tôi ra Buông ra Trong lúc dãy dụa Máy ghi âm nhỏ trong túi cũng rơi ra ngoài, lăn trên nền đất. Hắn đang muốn đưa tay nhặt máy ghi âm lại, thì đã có người nhanh hơn. Nhặt máy ghi âm lên trước. Đỗ Nguyên tinh mắt, nhìn thấy máy ghi âm, nhanh chóng nhặt lên, cầm trên tay, không cần nghe cũng có thể đoán được nội dung bên trong là gì rồi. Nếu như tôi đoán không sai, đây cũng là chứng cứ quan trọng. Trả lại cho tao. Lòng ca liều chết muốn đoạt lại mấy ghi âm Nhưng lại bị người kia hung hăng Dẫm trên nền nhà Không thể dậy nổi Mấy ghi âm không còn Đồng nghĩa với việc 5 tỷ cũng không còn Tất cả đều mất hết Vật này bây giờ Theo tôi là mang tới cho phong đại thiếu gia là thích hợp nhất Tạm thời tôi cầm giấc vậy Nếu phong đại thiếu gia đồng ý trả lại cho cậu Tôi sẽ trả lại cậu ngay Đỗ Nguyên bỏ máy ghi âm vào túi quần Biểu tình thẳng nhiên Mau trả lại cho tôi đi Làm sao mà cậu lại quan tâm tới cái máy ghi âm này vậy Chắc bên trong có cái gì đó quan trọng với cậu lắm hả Hẳn là phong đại thiếu gia nhìn thấy nó sẽ vui lắm đây Anh ta mà vui Thiếu chủ của chúng tôi cũng sẽ rất vui Đỗ Nguyên Cái tên khốn kiếp này Mau trả lại cho tôi Lâm ca giận tới điên rồi Biết mình không có khả năng xoay chuyển tình thế Nhưng vẫn lên giọng cậy mạnh Máy ghi âm rơi vào tay Phong Khải Trạch Hắn cũng xong đời Đường Phi cũng chết Dù 10 tỷ cũng chẳng ai có được Bị người như vậy nhục mạ Đỗ Nguyên cũng không tức giận Vẫn giữ dáng vẻ tươi cười tà mị Hai tay đút túi quần Hạ lệnh Đưa toàn bộ tới bệnh viện Để Phong Đại Thiếu Gia thẩm vấn tên nào không nghe lời Làm cho hắn phải ngoan ngoãn đi thôi. Tất cả cùng tới bệnh viện. Vâng. Lệnh hạ xuống. những người mặc đồ đen đang đứng bất động kia, lập tức động thủ, kéo hết những kẻ đang nằm trên đất lên, áp giải ra ngoài. Long ca vẫn đang chống cự, nhưng bị hai người áp sát hai bên. Căn bản muốn trốn cũng không được. Không thể làm gì, bàn tức giận hét to. Đỗ Nguyên. Đều là người lăn lộn nơi giang hồ Anh cần gì phải ép người quá đáng như vậy chứ Long ca Cậu lại sai rồi Tôi với cậu không giống nhau Dù đều là người cùng đường Nhưng chưa bao giờ vì người khác mà suy nghĩ Húng chi Cậu là gieo gió gặt bão Không thể oán hận ai được Tôi bây giờ còn có việc Không lãng phí thời gian với cậu nữa Yên tâm Rất nhanh sẽ gặp lại thôi Đỗ Nguyên cũng không nhiều lời mà trực tiếp bỏ đi. Chuyện được phát trên website truyền.mútvn.com Đỗ Nguyên! long ca không để cho anh ta đi, rống to gọi. Cậu còn có chuyện gì sao? Muốn tôi thả cậu, là chuyện tuyệt đối không thể. Muốn gặp thiếu chủ, cũng không thể. Còn nếu muốn cho các anh em ăn một bữa ngon, vậy còn có thể được. Nếu đổi lại là anh, Anh còn tâm trạng mà ăn sao? Nếu như tôi là cậu Sẽ không ngu tới mức đi chọc vào phong khải trạch Cánh vừa đủ cứng cáp đã muốn bay cao hơn trời Chẳng lẽ cậu không nghe người ta nói Trèo cao té đau sao? Đủ rồi Không cần mỉa mai tôi nữa Được Không nói nữa Dù sao chuyện của cậu cũng chẳng liên quan gì tới tôi cả Đỗ Nguyên thủng thẳng nói Sai lệnh Đi xuống, bao một phòng ăn tương đối một chút Để cho bọn họ ăn thật ngon Tất cả tính cho tôi Dạ, đường chủ Hai người áp giải Long Ca Nghe lệnh liền sau đó dẫn người rời đi Đỗ Nguyên đứng im tại chỗ Nhìn tất cả rời đi Mới lấy điện thoại ra gọi cho Phong Khải Trạch Để thông báo tình hình Phong thiếu gia Tôi đã bắt được Long Ca Chờ tóm nốt đường phi Sẽ đưa cả đám tới chỗ ngài Tôi đã nhận được tin Đường Phi đang trên đường ra sân bay Chuyện này tôi sẽ làm thật tốt Rất tốt, tôi chờ Phong Khải Trạch mang theo tức giận trả lời Liền ngắt điện thoại sau đó Kinh Thường cười, nhỏ giọng làm bầm Đường Phi, muốn chạy cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý không mới được Tạ Thi Ngưng bê đồ ăn tới Đang đi vào liền nghe thấy lời anh nói Cô đặt đồ ăn xuống Hỏi anh Con khỉ nhỏ Anh một mình nói lung tung gì vậy Không có gì Chỉ là vui vẻ Tùy tiện nói một chút thôi Coi kìa Có thể ăn cơm rồi Thật là tốt quá Anh sắp đói chết rồi nè Anh cố ý nói khoa trương Thật ra trông thấy cô là vui vẻ nhất Em nhớ Hai giờ trước anh mới uống canh gà Vậy mà lại mau đói như vậy sao Lại còn sắp chết đói nữa chứ Cô vừa lấy đồ ăn ra Vừa nói đùa với anh Cũng hiểu rõ là anh đang cố tình khoa trương Chỉ cần anh vui vẻ Nói gì cũng được Trước anh bị đói bụng liền hai ngày Thật khó chịu Nếu không phải vì không tiện đi lại Anh đã sớm đến nhà hàng lớn ăn cho đã rồi Chỉ tiếc hiện tại gãy chân Chỉ có thể nằm trong bệnh viện thôi Thật là bi ai Anh đừng có nói khổ sở như vậy chứ Nói cho em biết đi, anh muốn ăn đồ ăn ở đâu, em mua về cho anh ăn ngay. Không cần em đi, em cứ ngoan ngoãn ở đây là tốt rồi. Anh không muốn em có chuyện gì đâu. Gần đây Bảo Bảo có ngoan không? Có hay đá mẹ không? Tới đây ba xem một chút nào, xem con có còn nhớ ba không? Phong Khải Trạch không vội ăn ngay, mà vươn tay chạm vào cái bụng đã hơi nhô lên của Tạ Thiên Ngân. Tạ Thiên Ngân cũng không nhịn được, đặt tay lên bụng. Trên mặt cũng hiện lên vẻ dịu dàng của người mẹ Bác sĩ nói Phải tới ba tháng mới có máy thai Cho nên bây giờ anh chạm vào Cũng không cảm thấy gì đâu Không phải nói sắp chết đói sao Anh ăn đi Được rồi Vậy em sẽ cùng ăn với anh chứ Anh ra điều kiện như trẻ con Em biết mà Em đã bảo thím chu làm hai phần rồi Anh nếm thử cái này đi Cô tự mình xúc cho anh ăn Anh mở to miệng, hưởng thụ nuốt vào. Anh bây giờ ăn cái gì cũng thấy ngon, nhất là do em tự tay đưa đến tận miệng. Miệng lưỡi trơn tru, tiếp tục ăn nha. Đúng rồi, vừa rồi anh vui chuyện gì mà thì thăm một mình vậy? Đột nhiên cô nhớ tới chuyện này, vừa cho anh ăn vừa hỏi, thỉnh thoảng cũng xúc cho mình một miếng. Mấy tên cung đồ đánh anh, tối nay sẽ có người giải tới bệnh viện để anh hỏi chuyện. Có thể cả đường phi cũng bị đưa tới Ngoài miệng mặc dù nói có thể Nhưng là anh khẳng định nhất định sẽ có đường phi Là ai giúp anh bắt mấy tên côn đồ kia lại Dư Tử Cường sao Chờ cái tên Dư Tử Cường giúp anh làm xong việc Chỉ sợ người đã chạy từ lâu rồi Nhắc tới Dư Tử Cường Phong Khải Trạch có chút phiền muộn Có thể là do lúc trước có hiểu lầm Thành ra lúc này vẫn không thoải mái Tạ Thiên ngân nghe ra Anh đang oán trách Cười trộm hỏi Thế nào Anh và Dư Tử Cường lại náo loạn sao Anh mới lười phải cùng cậu ta náo loạn Chỉ là nhờ tìm giúp anh tấm hành long ca Bây giờ còn chưa thấy đâu Thì bọn anh đã tấm được hắn rồi Làm ơn đi Từ đó tới giờ vẫn chưa hết một ngày Anh làm sao bảo người ta làm xong cho anh chứ Hơn nữa Cậu ta cũng không phải chuyên làm chuyện này Xử lý công việc nhất định là không quen rồi Tất nhiên sẽ cần nhiều thời gian hơn một chút Cho nên Anh cũng chẳng trông cậy vào anh ta Trực tiếp kêu người khác giúp một tay rồi Người nào? cự Phong cự Phong trở lại Ở nơi nào chứ? Tạ Thiên Ngân có chút kích động Còn tưởng rằng có thể gặp mặt bạn cũ Ai ngờ cũng chẳng vui được bao lâu Hết chương 271 truyện được phát trên website truyện.vn.com Hồng Hạnh Chương 272 Không thể chạy trốn Phong Khải Trạch nhìn vợ mình kích động muốn gặp cự Phong mặc dù hiểu cô không có ý gì khác song vẫn cố ý nói dẫn Chồng em đang tàn phế nằm trên giường em liền vội vàng nghĩ tới người khác như vậy sao Phong Khải Trạch Lời này của anh đã chọc giận cho Tạ Thiên Ngân tức giận. Cô gào thét kêu tên của anh, rồi nhìn anh chầm chầm, hình như là giận dữ thật. Anh biết lời nói đùa này hơi quá, vội dừng lại, không nói tiếp. Anh chỉ nói đùa thôi, em đừng coi là thật mà. Tạ Thiên Ngân trên đời này chỉ yêu một mình phong khải trạch. Điều này anh đã rõ, đùa với em một chút thôi mà. Nếu không phải anh đang bị gãy chân nhất định em sẽ đánh anh. Còn nói đùa kiểu như vậy, em liền mang theo con bỏ đi, hoặc là mặc kệ anh, chạy trốn cùng người đàn ông khác. Cô giận dỗi nói lời hù dọa anh, trong lòng cũng chưa từng nghĩ như vậy. Anh thề, về sau tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy nữa. Lần này, anh đã có chút sợ rồi, thật sự không dám tái phạm nữa. Nể tình anh bị gãy chân, em tha thứ cho anh lần này. Lần sau thì đừng hồng nha. Vậy là anh phải lấy là may mắn, vì mình bị gãy chân sao? Phong Khải Trạch, anh còn nói như vậy nữa, em sẽ tức giận thật đó. Tương lệnh vợ yêu, đừng tức giận mà, cẩn thận bảo bảo đó. Tạ Thiên ngân im lặng, biết là anh nói đùa, nhưng cô thật sự không thích anh đùa như vậy. Cô nhìn anh chằm chằm, dù tức giận, vẫn muốn tiếp tục cho anh ăn cơm. Phong Khải Trạch nhìn cô tức giận thở hổn hển, liền dỗ dành: Được rồi, đừng nghi mặt như vậy nữa, dễ có nếp nhăn lắm đó. Còn không phải là bị anh làm cho tức giận sao? Thôi, không nói mấy chuyện linh tinh này nữa, anh vừa mới nói tới Cự Phong, có phải anh ta quay lại giúp anh không? Anh ta cũng thật là, biến mất lâu như vậy cũng chẳng liên lạc gì với chúng ta, coi chúng ta như người xa lạ không bằng. Cự phong bây giờ đang bị một cô gái quấn lấy rồi, nào có ở không mà trở lại giúp anh nhưng cũng có nói đường đường chủ tới giúp anh coi như là vẫn có lòng không phải thế sắc quên bạn Cự phong mà lại bị phụ nữ quấn lấy sao con khỉ nhỏ cô gái ấy là ai mà lợi hại như vậy chứ cô thực sắc muốn biết cô gái như thế nào mà có thể thu phục được một Cự phong lăng nhăn thành ra như vậy chứ anh chưa gặp Nên không biết cô ta thế nào Cự phong cũng không nói Anh không có hứng thú Nên cũng không hỏi Anh chỉ có hứng thú với vợ mình Phụ nữ khác không quan tâm Nếu như cô gái này Có thể thu phục được cự phong Em thật muốn làm quen với cô ấy Anh vừa mới nói tới cái gì đường đường chủ Đó là ai vậy Anh ta tên Đỗ Nguyên Không bao lâu nữa sẽ tìm đến anh thôi Đỗ Nguyên, tên nghe cũng không tệ lắm nha Đỗ Nguyên mang theo hai thủ hạ đi tới sân bay Vừa vào bên trong, liền có một người thanh niên trẻ tuổi đi tới Khẽ cúi chào, cung kính nói Đường chủ, người mà ngài muốn tìm đang ở kia Mười phút nữa là lên máy bay rồi Cậu làm rất khá Đỗ Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ vai chàng trai trẻ Nhìn về phía đường phi đang ngồi Cười tà một tiếng sau đó bước tới Đường Phi vừa mới đến sân bay không lâu Không chọn lựa gì Mà mua luôn vé máy bay chuyến nhanh nhất sẽ cất cánh Không ngờ Vẫn phải đợi thêm 10 phút nữa Với hắn mà nói Lúc này 10 phút như dài đằng đẵng. Chỉ hận không thể lập tức lên máy bay Mau mau rời khỏi nơi này Nán lại thêm phút nào Nguy hiểm thêm phút ấy Đang lúc thầm lo sợ trong lòng Đột nhiên hắn cảm thấy sau lưng có một cổ hơi thở lạnh lẽo. Quay đầu lại nhìn, liền thấy ba người đàn ông kỳ quái đứng ở phía sau. Đặc biệt là người đứng trước, giống như lão đại, vô cùng uy nghiêm, khiến tim hắn nhảy loạn lên. Vốn đang sợ hãi trong lòng, bây giờ lại càng phiền loạn, sắc mặt tái nhợt, không dám nhìn lâu, vội quay lại, trong lòng âm thầm cầu khẩn những người này, không phải tới tìm mình. Nhưng vì cái gì? Hắn cảm giác được những người này Chính là tới tìm hắn Đỗ Nguyên thấy đường phi bị hù dọa Thành ra như vậy khinh thường cười lạnh Tiến lên đi một bước Đưa tay khoát lên trên bả vai của hắn Cúi người xuống Ghé vào lỗ tai hắn thầm thi Lá gan sao lại nhỏ như vậy Làm sao dám làm chuyện lớn đây Người làm chuyện lớn Lá gan không thể quá nhỏ Nếu không Hậu quả sẽ rất thảm Vị tiên sinh này Hình như tôi không quen anh Xin anh buông tay ra Đường Phi đẩy cánh tay đổ nguyên Đang khoát trên vai mình xuống Cố gắng trấn tĩnh lại Nhưng vẫn không thể che giấu hết Trên trán đã toàn là mồ hôi hô hấp cũng gấp gáp nặng nề Cậu thật sự là không biết tôi Nhưng tôi biết cậu Cậu là Đường Phi Là con chó trung thành bên cạnh Phong Gia Vinh Mà không đó chỉ là trước kia thôi bây giờ thì chưa chắc cậu ở sau lưng gạt Phong Gia Vinh làm ra nhiều chuyện như vậy chắc không thể gọi là con chó trung thành nữa rồi anh là ai chứ người này tại sao lại biết rõ nhiều chuyện như vậy chẳng lẽ là Phong Khải Trạch phái tới sao đường phi nghĩ đến khả năng này tay chân bắt đầu phát sung định thừa dịp đối phương không chú ý sẽ bỏ chạy Nhưng hắn vừa muốn đứng dậy, lập tức có hai bàn tay đặt lên vai, ấn hắn trở lại ghế ngồi, không thể động đậy được nữa. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Hai thủ hạ đi cùng Đỗ Nguyên, tinh mắt thấy đường phi định chạy trốn. Ngay khi hắn hơi nhẩm người dậy, đã ra tay giữ hắn ngồi lại trên ghế. Đỗ Nguyên đi tới phía trước, ngồi ở bên cạnh lại ra vẻ thần bí. Đường tiên sinh, gấp gáp muốn đi đâu vậy? Tôi còn chưa nói xong. Hơn nữa, việc cần làm cũng chưa làm xong mà. Anh rốt cuộc là ai? Tại sao muốn quản chuyện của tôi chứ? Đường Phi dùng sức giải dụa, muốn thoát khỏi những người này. Nhưng cố gắng thế nào cũng vô dụng thôi. Căn bản là không thể nhúc nhích được. Những người này không đơn giản. Tôi tên là Đỗ Nguyên. Đỗ Nguyên, chẳng lẽ là thiên môn đường đường chủ Xem ra, đường tiên sinh đối với chuyện trên giang hồ biết không ít Đường đường chủ là ai cũng biết Có thể nói cho tôi biết cậu là người phe nào không Đỗ Đỗ Chủ, chúng ta từ trước đến nay Nước giếng không phải nước sông Tôi cũng chưa từng đắc tội với anh Anh sao lại muốn cùng tôi dây dưa chứ Về phần anh hỏi tôi theo phe nào Rất xin lỗi, tôi không phải người phe nào cả Chỉ là nghe người ta nói chuyện thôi Lần này càng thêm hỏng bét Dính vào người của thiên môn Nếu hôm nay không thể bảo toàn mà lui Chỉ sợ những ngày tháng sau Hắn cũng không sống dễ chịu được Trên đời này Đại Khái phân ra hai đạo hắc đạo, bạch đạo Cậu là hắc đạo hay bạch đạo Cũng không biết sao Đỗ Nguyên càng nói giọng càng lạnh Cặp mắt sắc lạnh Nhìn chăm chăm đường phi Đường Phi nhận thấy vẻ lạnh lẽo, rung rẩy trả lời. Tôi, tôi đương nhiên là Bạch Đạo. Cậu là người Bạch Đạo, sao lại làm chuyện của Hắc Đạo chứ? Đỗ chủ, anh, anh nói lời này là có ý gì chứ? Nếu nói được, mọi việc đều đã quyết rồi, tôi cũng không dài dòng nữa. Long ca đã rơi vào trong tay tôi rồi, mà cậu hiện tại cũng vậy thôi. Kế tiếp... Tôi sẽ đưa các người tới gặp Phong Đại Thiếu Gia để cho anh ta xử lý các người. Tôi biết cậu hiểu rõ nguyên nhân bên trong. Mình đã làm gì, cậu rõ ràng nhất mà. Anh, không lẽ Phong Khải Trạch phái anh tới sao? Có thể nói vậy. Tôi bây giờ nghe theo lệnh của Phong Khải Trạch. Anh ta bảo tôi dẫn cậu tới bệnh viện. Tôi liền làm theo thôi. Không, tôi không muốn đâu. Đường Phi biết mọi chuyện đã bại lộ. Trong lòng hoảng loạn, Không quan tâm tới chuyện gì nữa, chỉ muốn chạy trốn thôi. Liền dùng sức dãy dụa, lớn tiếng nói, buông tôi ra. Nhưng mới hô được một tiếng, sau lưng, liền bị một mũi kim châm đâm vào, cả người vô lực. Anh, anh làm gì với tôi vậy? Chẳng qua là tiêm cho cậu ít thuốc tê thôi, không cần khẩn trương. Loại đối phó này, cậu chẳng sai lạ gì mà, phải không? Đỗ Nguyên cười tà. Phong Khải Trạch trả cho anh bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp đôi, các người thả tôi ra được không? Đường Phi cho rằng, Đỗ Nguyên là do Phong Khải Trạch trả tiền mới làm chuyện này, nên cũng nghĩ muốn dùng tiền để mua chuộc anh ta. Vừa dứt lời, liền cảm thấy không đúng. Thiền môn không phải cứ dùng tiền là có thể mời được. Đường Tiên Sinh, tôi rất vui mừng được cậu nhìn trúng. Chỉ tiếc, tôi vô phúc. Không cầm đồ số tiền kia, tôi giúp Phong Thiếu Gia làm việc, một phần tiền cũng không cần. Nếu không phải vì tiền bạc, sốt cuộc, anh và Phong Khải Trạch có quan hệ gì chứ? Hắn luôn cảm giác Phong Khải Trạch không phải người đơn giản, không ngờ lại có quan hệ với thiên môn. Tôi và Phong Thiếu Gia không có bất cứ quan hệ gì. Đỗ Nguyên vẫn tiếp tục vòng vo trả lời, chính là muốn đồ bẩn với đường phi. Anh đã không có quan hệ gì với Phong Khải Trạch tại sao cũng không cần một phân tiền mà lại làm việc cho anh ta đây không phải là phong cách làm việc của thiên môn các người phong cách làm việc của thiên môn chúng tôi như thế nào hình như chưa tới lượt cậu nói về phần Phong Thiếu Gia và thiên môn có quan hệ gì không phải cậu vào bệnh viện hỏi anh ta một chút là sẽ biết ngay sao nhất định anh ta sẽ vô cùng vui lòng mà nói cho cậu biết đó không Tôi không muốn đi gặp Phong Khải Trạch, tôi không muốn đâu. Đường Phi lại bắt đầu từ chối, lập tức lại bị tiêm thuốc tê. Cả người liền vô lực, không thể giải dụa nữa. Đỗ Nguyên đứng lên, chỉnh sửa lại quần áo, đi về phía trước, lạnh lùng lên tiếng. Dẫn cậu ta tới bệnh viện gặp Phong Thiếu Gia. Vâng, hai người áp sát Đường Phi, kéo hắn lên, thản nhiên như không có chuyện gì, dẫn hắn đi ra khỏi sân bay. Tôi không muốn đi gặp Phong Khải Trạch Tôi không muốn Đường Phi giống như là bị người ta sách đi theo Trong miệng vẫn không ngừng kêu gào kháng cự Chỉ tiếc là tiếng nói quá nhỏ Không có người nghe được Không thể chạy trốn Xem ra lần này hắn thật xong đời rồi Sau khi gặp Phong Khải Trạch Khẳng định chính là tới đồn cảnh sát Tiếp theo là ngồi tù Tại sao lại thành ra như vậy chứ Tại sao Hết chương 272, chuyện được phát trên website chương 273, Đạo Nghĩa Anh Em Đường Phi bị đưa tới phòng bệnh, trực tiếp bị ném trên sàn nhà Bởi thuốc tê còn chưa hết, nên cả người vô lực, nhũng như chi chi, nằm dưới sàn Ngước mắt nhìn mọi thứ trong phòng Nếu không biết chỗ này là phòng bệnh Hắn còn nghĩ mình được đưa tới căn hộ cao cấp nào đó rồi. Chỗ này không có chút gì giống như phòng bệnh, mà giống như đang ở nhà, cần gì cũng có. Hắn cũng không lấy làm lạ gì chuyện này, cứ lấy thân phận của Phong Khải Trạch mà nghĩ, có ở phòng bệnh như vậy cũng là chuyện hết sức bình thường. Bây giờ, hắn sợ nhất chính là phải nhìn thấy những người trong căn phòng này, nhất là Phong Khải Trạch. Phong Khải Trạch nằm ở trên giường, một chân bị cố định treo lên, không thể đi lại, nhưng đôi mắt sắc lạnh như hai lưỡi kiếm, nhìn thẳng về phía người đang nằm dưới sàn, vô cùng tức giận. Tạ Thiên Ngưng cũng ở trong phòng, ngồi trên sofa, cũng giận dữ nhìn chăm chăm đường phi. Đối với những chuyện hắn gây nên, lại vô cùng căm giận. Nếu không phải tại hắn tham lam, chân của con khỉ nhỏ cũng không gãy loại người như hắn ta quá là ghê tẩm. Chỉ là, có một người khiến cô ngược lại vô cùng hứng thú. Vì vậy, liền đứng lên không nhìn đường phi nữa, dời tầm mắt sang người khác, nhẹ nhàng hỏi, chắc hẳn anh là Đỗ Nguyên, Đỗ Tiên Sinh. Phòng thiếu phu nhân, cô khỏe chứ? Tôi chính là Đỗ Nguyên. Đỗ Nguyên thu hồi bộ dáng uy nghiêm lạnh lùng thường ngày, biến thành một người hòa nhã, cung kính trả lời. Đỗ tiên sinh, cảm ơn anh đã giúp chúng tôi Thiếu phu nhân, không cần nói cảm ơn Thật ra tôi cũng chỉ là phụ mệnh làm việc thôi Là việc cần phải làm mà Phụng mệnh làm việc À, tôi hiểu rồi, nhất định là cự Tạ Thiên Ngưng thiếu chút nữa gọi ra tên cự Phong May mà kịp thời dừng lại Hơn nữa, Phong Khải Trạch cũng nhìn cô Liền nhanh trí nói lái đi Nhất định là mộ phi vũ ra lệnh, phải không? Thiền môn thiếu chủ ra lệnh, tôi nhất định phải nghe theo. Mộ phi vũ, cái kẻ hoa tâm đại của cải ấy, gần đây lại cùng cô gái nào vui vẻ vậy? Lâu rồi không thấy ló mặt ra, có phải là rơi vào lưới tình rồi không? Ờ, cái này, phong thiếu phu nhân, đây là chuyện riêng của thiếu chủ, khó mà nói lắm. Đỗ Nguyên khó xử trả lời, cũng không dám nói loạn, tránh họa từ trong miệng mà ra. Thôi, lần sau tôi gặp cái người kia, tự hỏi anh ta vậy. Tạ Thiên ngân lần nữa quay lại ngồi trên sofa, trong lòng cô cũng rõ, độ nguyên thật khó xử, cũng không miễn cưỡng anh ta. Dù sao anh ta cũng đã giúp bọn cô bắt đường phi quay lại. Trong phòng bệnh đột nhiên không còn tiếng nói chuyện, vô cùng yên tĩnh. Cũng vì tĩnh lặng, Mà ánh mắt mọi người lại tập trung vào đường Phi Đường Phi bị mọi người nhìn chăm chăm Bắt gặp ánh mắt của Phong Khải Trạch Lập tức cúi đầu sợ hãi Không dám nhìn thẳng Cả người cũng co rúm lại Thật hối hận vì những việc hắn đã làm Hắn cho rằng kế hoạch của mình hoàn hảo Có thể an toàn rút lui Không ngờ vẫn thất bại Không ai lên tiếng Đỗ Nguyên lại là người phá vỡ im lặng, lấy máy ghi âm trong túi, giao cho Phong Khải Trạch. Phong Thiếu Gia, người anh muốn tôi đã mang tới. Về phần Long Ca cùng anh em hắn, dù sao là người trên giang hồ, tôi để bọn họ đi ăn một bữa, rồi sau đó cũng sẽ tới đây. Cái máy ghi âm này, Long Ca hình như rất để ý tới. Có lẽ bên trong có bí mật trọng đại gì? Anh xem một chút đi. Cái gì? Đường Phi nhìn thấy, lại nhớ tới Long Ca từng nói tới máy ghi âm. Lao sợ bên trong chính là chứng cứ, hắn bắt cóc Phong Khải Trạch, liền muốn bòi dậy đoạt lấy. Nhưng hắn vẫn hết sức cũng không bòi dậy được, chỉ có thể lao sợ, nhìn Phong Khải Trạch cầm lấy máy ghi âm kia. Phong Khải Trạch phát hiện Đường Phi cũng rất để ý tới cái máy ghi âm này, vì vậy liền cầm lấy. Nhìn qua một chút, rồi ấn vào nút phát ngay lập tức trong phòng vang lên tiếng đường phi đang nói chuyện. Long ca, chỉ cần anh giúp tôi bắt được phong khải trạch, không thiếu chỗ tốt dành cho anh đâu. Đường gia, phong khải trạch cũng không phải là người dễ trêu chọc. Anh bảo tôi đi bắt hắn, chẳng phải bảo tôi đi vào chỗ chết hay sao? Tôi thật muốn biết vì sao anh muốn bắt phong khải trạch, đó không phải thiếu gia nhà anh sao? Tóm lại một câu, Anh có làm hay không? Anh không làm, tôi lập tức đi tìm người khác. Từ nay về sau, tôi cũng không tìm anh làm việc gì nữa. Này, tôi có thể giúp anh bắt Phong Khải Trạch, nhưng anh nhất định phải cho tôi và các anh em một con đường sống. Yên tâm, tôi sẽ cho các người một con đường. Phong Khải Trạch khó đối phó loại hành động chân tay đơn giản, tuyệt đối không có cửa thắng, phải dùng trí, hiểu chưa? Tôi đương nhiên biết Phong Khải Trạch khó đối phó Anh yên tâm, người lợi hại hơn nữa tôi cũng đối phó được, chỉ cần thêm chút thủ đoạn là được thôi. Nghe xong đoạn nói chuyện này, mọi chuyện càng thêm sáng tỏ, người chỉ sự đứng trong bóng tối. Chính là Đường Phi. Đường Phi, cậu còn muốn nói gì sao? Phong Khải Trạch xoay xoay máy ghi âm trong tay, thâm trầm nhìn hắn. Đường Phi biết đã không còn cách nào che giấu sự thật nữa, đành cười khổ. Chuyện tới nước này, tôi còn có thể nói gì nữa chứ? truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Cậu không có gì muốn nói, nhưng tôi có. Không phải, cậu đã nhiều lần coi tôi như anh em sao? Chẳng lẽ cậu đối xử như vậy với anh em của mình hả? Anh em, nói nghe thật hay đó. Anh đã từng đối xử với tôi như anh em sao? Trong mắt anh, tôi cũng chỉ là kẻ dưới mà thôi, là người làm cho phong gia nhà các người, căn bản không phải là anh em. Nếu thật sự anh coi tôi là anh em, ban đầu, khi tôi nhờ anh giúp đỡ, anh cũng không tuyệt tình mà cự tuyệt như vậy. Anh không coi tôi là anh em, thì sao tôi lại phải đối xử với anh như anh em của mình chứ? Xem ra, Cậu đang muốn cùng tôi truy cứu trách nhiệm sao? Được, vậy tôi và cậu cùng nói rõ ràng về trách nhiệm một chút. Lần đầu, cậu phản bội tôi vì cái gì? Còn nhớ chứ? Tôi cũng chỉ nói cho Hồng Thi Na chỗ ở của anh. Chẳng lẽ đó cũng là phản bội sao? Tôi phải làm việc theo lệnh phong lão gia. Rất nhiều lúc thân bất do kỷ, anh có từng nghĩ cho tôi không? Trước đây, tôi không chỉ một lần cảnh báo cậu. Đừng có đem hành tung của tôi tùy tiện nói cho người khác biết. Nhưng chính cậu không coi lời tôi nói sai gì nói cho Hồng Thi Na hành tung của tôi. Cậu nên biết tính của tôi. Người phản bội tôi một lần. Tôi tuyệt đối không tin tưởng nữa. Sau việc đó cậu cũng không dừng lại còn làm nhiều chuyện khiến tôi tức giận hơn. Chuyện này phải nói thế nào đây? Tôi nói rồi là tôi phụng mệnh làm việc thân bất do kỷ. Phong lão gia muốn tôi làm. Tôi còn con đường nào khác chứ Đường Phi tâm tình kích động Cho tới bây giờ Luôn có cảm giác mình phải chịu bao uất ức khổ sở Hắn ta sao lại không muốn tự mình làm việc theo ý mình Nhưng không thể Bởi trên hắn còn có Phong Gia Vinh Phong Khải Trạch vẫn giữ thái độ vững vàng Không bị ảnh hưởng bởi cảm giác phẫn nộ Cùng tức giận của Đường Phi Chỉ lạnh lùng nói Cậu đại khái cũng có thể gọi điện báo cho tôi biết, để tôi biết đường mà chuẩn bị cách ứng phó. Nhưng cậu không làm, cậu trực tiếp nói hành tung của tôi cho Hồng Thi Na, khiến cô ta đột nhiên xuất hiện ở chỗ tôi. Chuyện nhỏ thôi, nhưng cũng đủ cho tôi nhìn rõ địa vị của mình trong lòng cậu. Không có phong gia vinh, cậu cũng chẳng coi tôi là bạn. Chỉ vì muốn leo cao hơn, mà cùng tôi giao du, cậu đều có tính toán cả. Cẩn thận sợ chọc giận tôi, sợ mất đi mọi thứ mà cậu đang có không phải như vậy không phải hắn tới hiện tại cũng không nghĩ như vậy chưa từng nghĩ như thế nhưng hình như lại thành ra như vậy mất rồi có phải hay không bây giờ cũng không quan trọng nữa rồi không phải sao cũng đúng có phải hay không đã không còn quan trọng dù sao tôi cũng đã đi tới bước này Còn cái gì có ý nghĩa nữa chứ? Phong Khải Trạch Anh so với Phong Gia Vinh Quả nhiên là lợi hại hơn Anh muốn lật đổ Phong Thị Đế Quốc Nhất định là chuyện đơn giản Khó trách vì sao Anh lại to gan dám đối đầu với Phong Gia Vinh Thì ra còn có thiên môn chống lưng cho Cậu sai rồi sau lưng tôi không phải chỉ có thiên môn Mà còn có đạo nghĩa anh em nữa Mộ Phi Vũ Thiền môn thiếu chủ là anh em của tôi Anh em chân chính Tôi có khó khăn Cậu ta giúp tôi Ngược lại, cậu ta gặp nạn Tôi cũng hết lòng mà giúp Vốn tôi cũng quan tâm tới cậu Muốn làm anh em với cậu Chỉ là ý định này Sau lần đầu cậu phản bội Đã bị tôi bỏ qua mất rồi Tôi sẽ không làm anh em với kẻ đã phản bội mình đâu Đừng nói hay như vậy Tôi không tin anh đã từng coi tôi là anh em đâu. Cậu tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Dù sao chuyện đã tới nước này, nói chuyện đó cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Tiền ở đâu chứ? Phong Khải Trạch cũng không dài dòng hỏi thêm, mà hỏi ngay vào trọng điểm. Đường Phi điên cuồng cười to hơn. Anh cảm thấy tôi sẽ nói cho anh biết tiền đời ở đâu sao? Nói cho tôi biết tiền để ở đâu Tôi sẽ thay cậu thu xếp tốt cho người nhà của cậu Để cho bọn họ sau khi cậu vào tù Vẫn được sống an ổn Nếu không Cứ theo tính cách của tôi Cậu cảm thấy người nhà của cậu sẽ thế nào đây Này Đường Phi nghe nói vậy Trong mắt cũng dâng lên nỗi lo lắng Dù sao đây cũng là thực tế Nếu Phong Gia Vinh biết hắn Ở sau lưng phản bội ông ta Nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để trả thù hắn Không động được tới hắn Liền sẽ chuyển sang người nhà hắn Điểm này Thì hắn rất chắc chắn Hắn nên làm gì mới phải đây Số tiền này không phải của cậu Thì sẽ không thể thành của cậu Có cưỡng cầu cũng không được Nếu cậu thật sự không quan tâm tới người nhà của mình Cũng có thể giấu số tiền đó đi Rồi vào tù Tôi cũng không có vấn đề gì Tôi sao lại phải tin anh chứ Phong Khải Trạch Anh là hạng người gì tôi biết rõ Tuyệt đối sẽ không quan tâm tới chuyện sống chết của người khác Ngộ nhỡ tôi trả lại tiền cho anh Anh lại quay lại cắn ngược tôi thì sao Chỉ với việc lúc bắt cóc tôi Cậu cho tôi ăn những gì Cũng đủ thấy cậu không tính là quá ác ôm Thiếu Hoa bắt tôi nhịn đói hai ngày Cậu vừa tới liền cho tôi ăn Rõ ràng trong lòng cậu Cũng coi trọng đoạn tình nghĩa anh em giữa chúng ta Nếu bây giờ Cậu thành tâm nhận lỗi với tôi Trả lại tiền Tôi sẽ nghĩ cách để giảm tội cho cậu Tới mức thấp nhất Nghe những lời này Đường Phi động lòng Nhưng vẫn còn giao dự Không biết có nên tin tưởng hay không Hắn bây giờ đã không còn đường lui Có tin hay không Thật ra cũng không có gì khác biệt Tóm lại phải ngồi tù Là chuyện không thể tránh khỏi Sao cũng vậy cả? Sao không chọn cái này? Anh thật sự muốn giúp tôi sao? Tôi, Phong Khải Trạch nói được là làm được. Được, tôi sẽ cho anh biết tiền để ở đâu. Đường Phi đang muốn nói, đột nhiên có người xông vào, cắt ngang tất cả. Hết chương 273, truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com. Nhấn subscribe. Chương 274 Không cần em lo Phong Gia Vinh đột nhiên xông vào phòng bệnh Hai mắt tràn đầy lửa giận, Nhìn chăm chăm đường phi Đang ngồi dưới đất Sầm mặt lại Thì ra cậu đột nhiên từ chức là vì lý do này Vậy mà còn nói dễ nghe Cái gì mà nhớ gia đình chứ Ông vốn định tới bệnh viện thăm con trai mình Đang do dự đứng ngoài cửa Xem có nên vào hay không Lại vô tình nghe được chuyện bên trong Cuối cùng tức không nhịn được nữa Mới xông vào Ông vẫn luôn rất tín nhiệm Đường Phi Nhưng không ngờ Hóa ra trên đời này Trừ mình ra Ai cũng không thể tin tưởng được Phong tiên sinh Đường Phi thấy Phong gia vinh Hơi luống cuốn một chút Nhưng rất nhanh khôi phục lại Chấp nhận sự thật, cười khổ Cũng tốt Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết Tôi tin tưởng cậu như thế nào, vậy mà cậu lại lừa gạt tôi. Cậu đáp trả lại lòng tin của tôi như vậy sao? Phong Gia Vinh tức giận, tiến lại túm lấy cổ áo đường phi, hát to chất vấn hắn. Cho tới lúc này, cũng không thể chấp nhận được việc bị phản bội. Tin tưởng, ông nói tin tưởng chính là để cho tôi làm một con chó trung thành với ông sao? Tôi cho tới bây giờ đều chưa từng xem cậu là con chó của mình. Có hay không trong lòng ông biết rõ Không cần tôi nói nhiều làm gì Cậu Phong Gia Vinh nhất thời không biết nên nói gì nữa Buông tay khỏi cổ áo đường phi Đứng thẳng lưng Uy nghiêm mà lạnh lùng nói Cậu nghĩ tới chuyện phản bội tôi từ lúc nào Từ lúc tôi biết tạ thiên ngân có 10 tỷ Đường phi trả lời dứt khoát Không có ý định giấu giếm nữa Cái gì Tạ Thiên Ngân có 10 tỷ sao? Phong Gia Vinh có chút kinh ngạc Mắt mở to nhìn Tạ Thiên Ngân Hai mắt tự hồ như sáng lên Chính là sáng lên vì thấy tiền Tạ Thiên Ngân bị nhìn có chút khẩn trương Mười ngón tay vặn xoắn vào nhau Hơi cúi đầu Không dám đối mặt với ánh mắt như vậy của Phong Gia Vinh Phong Khải Trạch lấy tay vỗ nhẹ lên đầu cô Nhẹ giọng trách cứ Em sợ cái gì? Lúc này em có cái gì để sợ nữa chứ? Nên ngẩng đầu, ưỡng ngực, hoàng minh chính đại, thẳng thắn mà đối mặt với ông ta. Con khỉ nhỏ. Cô khẽ lắc đầu, ý bảo anh không nên nói như vậy, tránh để mâu thuẫn càng lớn hơn. Thế nhưng, anh lại không đồng ý cách làm của cô. Đối phó với loại người như vậy, em không thể nhẹ nhàng được. Phải cứng rắn. Hơn nữa, còn phải cứng rắn. Em bây giờ còn mạnh hơn ông ta, Tại sao phải sợ ông ta chứ? Con khỉ nhỏ, Cô bất đắc dĩ kêu anh một tiếng, Nghe anh đi, Chính xác không sai đâu. Cô hết nói nổi, Đành im lặng, Tránh mọi việc khó khăn hơn, Cái gì mà ngẩn đầu ứng ngực, Lẽ thẳng khí hùng, Lại không phải đi gây gỗ với người ta, Khí thế như vậy để làm gì chứ? Phòng Gia Vinh biết chuyện có kỳ lạ, Mặc kệ Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngân Tiếp tục hỏi Đường Phi Cậu biết Tạ Thiên Ngân có 10 tỷ Nhưng lại nói là không có, phải không? Đúng, lúc trước ông từng sai tôi đi tra xét Tạ Thiên Ngân Tôi tra ra được cô ấy có 10 tỷ Rất kinh ngạc Hận một nỗi số tiền đó không phải là của tôi Tôi vốn định nói cho ông biết Nhưng rồi lại nghĩ nếu như ông biết Sẽ lại tìm mọi cách chiếm lấy số tiền ấy Nhiều năm theo ông, tôi cũng học được không ít thứ, tâm cơ cũng như vậy, chỉ là còn non kém một chút, thành ra thất bại thôi. Đường phi mặt xám như trò, cả người như chẳng còn chút sức sống nào, cũng sắp phải ngồi cơm tù, ăn cơm tù, hắn còn có thể có sức sống sao? Sao cậu lại muốn tiền, cậu thiếu sao? Phong tiên sinh, những lời này tôi lại muốn hỏi ông ngược lại đó. Sao ông lại thích tiền nhiều như vậy chứ Đến bây giờ vẫn thấy không đủ Chẳng lẽ Ông cũng thiếu tiền sao Nhưng tôi lại biết Ông không thiếu tiền Cậu Phong Gia Vinh không nói nên lời Liếc mắt nhìn Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngân Có chút xấu hổ Quay mặt đi không dám nhìn họ Trong lòng cũng rối loạn Ai là người ngại có nhiều tiền đây Ông ta cũng chỉ là muốn kiếm càng nhiều mà thôi công tin sinh, chính ông cũng nghĩ vậy, còn trách móc tôi sao? Thiếu gia và phu nhân trách tôi, tôi không giận, nhưng ông trách tôi, tôi lại thấy rất buồn cười. Ông cũng đừng quên, lúc ông không muốn bỏ ra 10 tỷ cứu thiếu gia, một xu cũng không muốn bỏ ra. Câu này thích hợp nhất với ông đó. Tôi thôi không nên nói nữa, không nên nói nữa làm gì? Ông không muốn tôi nói, tôi lại càng muốn nói. Ông bây giờ biết Tạ Thiên Ngân có 10 tỷ rồi, lúc về sẽ lại nghĩ mọi cách để chiếm được 10 tỷ của cô ấy, phải không? Tôi không có. Phong Gia Vinh nói dối. Thật ra, trong lòng lại rất muốn. Nếu ông ta sớm biết Tạ Thiên Ngân có 10 tỷ, ban đầu sẽ lấy điều này làm điều kiện đồng ý hôn sự của bọn họ. Như vậy, ông ta cũng không bị thua thiệt. Chỉ tiếc là ông ta biết được quá trễ rồi truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Ông không có mới là lạ Ông là người lòng tham vô đáy Vô cùng tham lam Ngay cả người thân cũng không cần Còn luôn vọng tưởng khống chế được mọi người Trong tay ông Vậy ông có nghĩ tới sau này Khi nằm trong quan tài Ai sẽ khóc vì ông đây Đường Phi Không cho phép cậu nói hưu nói vượng nữa Có nghe không Cậu nói thêm nữa Tôi sẽ khiến cậu càng thảm hại hơn đó Đường Phi không để ý tới ông ta Chuyển tầm mắt sang Phong Khải Trạch Thiếu gia Nếu tôi nói cho anh biết tiền ở đâu Anh có giúp tôi bảo vệ người nhà Không để cho Phong Gia Vinh động đến được hay không? Được Phong Khải Trạch không một chút do dự trả lời Câu trả lời của anh Khiến Phong Gia Vinh rất tức giận ra lệnh Tôi không cho phép anh đồng ý với cậu ta bất cứ chuyện gì Phong Gia Vinh Chỗ này không tới lượt ông lên tiếng Phong Khải Trạch Tôi đã để cho anh như vậy Anh còn muốn thế nào nữa hả Sai rồi Là tôi đã nhìn ông như thế nào Ông còn muốn gì nữa chứ Tới lúc tôi không nhịn được nữa Hậu quả ra sao Ông cũng biết rồi đấy Anh Phong Gia Vinh hiểu ý anh muốn nói gì Ai oán trừ Tạ Thiên Ngân, hận cô là cổ đông lớn nhất của phong thị đế quốc. Cũng bởi lý do này mà ông có muốn làm gì cũng bị hạn chế rất nhiều. Một ngày nào đó, ông muốn thay đổi cục diện này. Tạ Thiên Ngân lại bị nhìn chăm chăm, trong lòng run rẩy, lại cúi xuống, không dám nhìn lung tung. Ánh mắt ông ta thật đáng sợ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy. Phong Khải Trạch biết Phong Gia Vinh đang nghĩ gì, liền cảnh cáo ông ta. Đừng có làm vợ con tôi sợ, nếu không tôi sẽ làm ông còn sợ hãi hơn nữa đó. Vì một đứa con gái như thế, ngay cả cha đẻ của mình anh cũng không quan tâm, anh không sợ bị thiên lôi đánh sao? Tôi vì cô ấy không cần cha ruột thì có sao chứ? Cô ấy nguyện ý bỏ ra 10 tỷ cứu mạng tôi, ông có làm thế được không? Ông căn bản là không nguyện ý muốn làm thế. Trong lòng ông, tiền so với con trai còn quan trọng hơn. Ông không muốn tôi, sao tôi lại còn phải để ý tới ông chứ? Cái gì mà cha đẻ? Ông ngoại trừ lừa gạt tình cảm của mẹ tôi. Ở trên người bà gieo hạt giống là tôi đây, ông còn làm được gì nữa chứ? Nói tới bị thiên lôi đánh, người nên bị nhất chính là ông. Chẳng lẽ nửa đêm ông ngủ không gặp ác mộng sao? Anh, tôi... Phong Gia Vinh lần nữa không phản bác được Thậm chí ngay cả lý do được tức giận Cũng bị người ta chặn mất rồi Ông ta không nguyện ý bỏ ra 10 tỷ cứu mạng con trai Như vậy, trong lòng con ông Địa vị ông càng kém Tạ Thiên Ngân rồi Tạ Thiên Ngân không muốn hai cha con bọn họ Càng tranh cãi càng hăng Liền đứng ra khuyên giải Con khỉ nhỏ, chuyện đã qua Anh cho qua đi Chúng ta về sau không nhắc lại nữa, được không? Không được. Chuyện đã qua, nhưng trong lòng anh vĩnh viễn lưu lại vết sẹo không thể mờ. Anh sẽ luôn nhớ, anh có một người cha không quan tâm tới sống chết của con mình. Nỗi oán hận của Phong Khải Trạch vô cùng mãnh liệt, hình như còn hận ông ta hơn. Bàn tay nắm chặt lấy cái chăn trên giường, hàm răng nghiến chặt, đầy hận ý. Quan hệ hai cha con bọn họ càng trở nên căng thẳng. Anh còn có em mà. Tạ Thiên ngưng biết giờ phút này, trong lòng anh có bao nhiêu đau đớn. Chỉ hy vọng anh không quá đèn. Bởi vì có cô, cuối cùng anh cũng thấy dễ chịu hơn. Nhìn cô, nở nụ cười. Anh hạnh phúc nói, Phải, anh còn có em, còn có con nữa. Phong Gia Vinh không chịu nổi một màn này. Cảm giác trong thế giới của bọn họ không có ông. Liền đánh vỡ khoảnh khắc ấm áp đó Trong lòng tức giận Nhưng không tìm được nơi trút giận Liền quay lại đường phi Đường phi số cuộc tôi bạc đãi cậu chỗ nào Mà cậu phản bội tôi như vậy chứ Đường phi khinh thường nói Ông có lúc nào đối xử tốt với tôi sao Cậu Căn bản Ông chưa từng nhìn tới tôi Chỉ coi tôi như con chó mà sai bảo Có lúc không làm xong việc Ông nhục mạ tôi Còn bảo tôi thu dọn đồ đạc cút đi Đây là đối xử tốt với tôi sao Tôi Lúc tâm tình ông không tốt Cũng lấy tôi ra rút giận Giống như bây giờ Ông bị hai người bọn họ làm cho tức giận Mà không làm gì được Cho nên lại quay sang rút giận lên tôi Không phải sao Bị nói trúng Phong gia Vinh có chút hốt hoảng Nhưng nhiều hơn là tức giận Ông ta vừa bị phong khải trạch chọc giận Bây giờ lại bị thêm đường phi chọc tức Cảm giác như ngực bị ngẹn lại Không thở nổi Hai tay ôm lấy ngực Khó khăn hô hấp Tạ Thiên Ngân thấy chuyện không ổn liền đứng lên, đi tới Đỡ cánh tay ông, quan tâm hỏi Ba, ba không sao chứ Không cần cô lo Phong Gia Vinh nóng tính Dùng sức hất cô ra Tạ Thiên Ngân bị hất mạnh Trọng tâm không vững Lùi về sau mấy bước May có đổ nguyên đỡ được cô Nếu không, chắc rằng cô đã ngã ra sau rồi. Phong Khải Trạch bị một màn này làm cho hồn bay phách lạc. Sau khi thấy Đỗ Nguyên đã đỡ kịp cô, mới thoáng yên tâm, quay lại gào thét. Phong Gia Vinh, nếu vợ tôi cùng với con tôi có chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ khiến cả ông, cả Phong Thị Đế Quốc xong đời. Là cô ta giả bộ tốt bụng, không thể trách tôi được. Phong Gia Vinh cũng biết vừa rồi, Mình có chút không đúng. Dù sao lúc này, tạ Thiên Ngân cũng là phụ nữ có thai, nhưng việc cũng đã làm, không cần phải hối hận nữa. Thiên Ngân, về sau sống chết của ông ta, em không cần quan tâm, biết chưa? Phong Khải Trạch tức giận. Tạ Thiên Ngân một tay ôm bụng, ổn định lại hô hấp, còn đang bị chuyện vừa rồi dọa sợ. Nghe lời anh nói, cảm thấy thật khó. Đồng ý cũng không phải... Không đồng ý cũng không phải Thôi thì đành im lặng vậy Nếu như cô trước mặt Phong Gia Vinh Đồng ý chuyện này Sợ là sau này Mâu thuẫn sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn Hai cha con nhà này Suốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra Lại tranh cãi gây gắt như vậy Không giống như cha con Mà tự như là kẻ thù của nhau vậy Hết chương 274 Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Nhấn sập trường 275 Đường ai nấy đi? Phong Gia Vinh thấy tạ thiên ngân không đồng ý Cũng không phản đối lời của Phong thải Trạch Chỉ trầm mặt không nói Liền trực tiếp coi như cô im lặng là đồng ý Lên tiếng dẻo cợt Nói cô giả vờ tốt bụng không sai mà Một câu ra lệnh đã khiến cô lộ cái đuôi hồ ly ra rồi kìa Cô không phải là không sợ Phong Khải Trạch sao? Phong Khải Trạch không phải mọi thứ đều nghe lời cô sao? Vậy sao nó vừa ra lệnh một câu, cô cũng chẳng dám cãi. Con! Tạ Thiên Ngân đang muốn giải thích, nhưng Phong Khải Trạch đã cắt ngang lời cô. Sau này, chuyện giả vờ tốt bụng sẽ không xảy ra nữa. Phong Khải Trạch, mày nhất định phải làm cho tao mất mặt mới được sao? Phong Gia Vinh cảm thấy rất mất mặt, dù biết rõ cả nhau như vậy không có lợi, nhưng vẫn muốn cãi lại. Khiến ông mất mặt còn nhẹ, chọc giận đến tôi, tôi sẽ để cho ông sống còn khổ sở hơn. Trong lòng tôi, ông còn đáng ghét hơn cả đường phi. Vốn tôi chẳng muốn sao đo nhiều với ông, nhưng ông cứ được voi đòi tiên, nếu ông bước qua ranh giới nhẫn nại cuối cùng của tôi. Giữa chúng ta chẳng cần thương lượng gì nữa Ông hiểu tôi đang nói gì chứ Mày đang uy hiếp tao sao Không Là tôi cảnh cáo ông Vì đứa con gái này Mày lập đi lập lại lời cảnh cáo Sẽ khiến gia ruột của mày Sống không yên ổn Đúng là thằng con bất hiếu Nếu tôi thật sự bất hiếu Ông có thể an ổn ngồi trên ghế chủ tịch sao Nếu tôi bất hiếu ông còn có thể hô phong hoán vũ được như hiện tại sao? Tôi cho ông biết, đánh đổ phong thị đế quốc, đối với tôi dễ như trở bàn tay. Nếu không nghĩ tới danh nghĩa cha con, tôi sớm báo thù vì mẹ rồi. Ông không cần lớn tiếng nói linh tinh, chuyện cô ấy đối xử với ông như thế nào. Ông tự hỏi lòng mình xem, cô ấy đã làm gì cho tôi? Còn ông đã làm gì cho tôi chứ? Biết tôi bị bắt cóc, Ông không lo cho an nguy của tôi, mà lo cho tiền trong tay ông. Cha rụt như vậy, ông còn muốn ra ngoài thông báo cho toàn thiên hạ tôi bất hiếu sao? Tao... Phong Gia Vinh bị nói tới á khẩu, không trả lời được, không thể hùng hổ như trước. Mặc dù trong lòng tức giận, muốn tìm nơi trút xuống, nhưng ở đây không có ai có thể để cho ông ta trút giận bừa được bất đắc dĩ đành bỏ đi. Được, nếu đã nói tới nước này rồi, vậy sau này cha con chúng ta, mỗi người một đường. Tốt nhất đường ai nấy đi, ông đừng vì tham lam quá, mà có ý đối phó với thiên ngân Mày yên tâm, đã nói xong, tao sẽ không đối phó với tạ thiên ngân Các người tự thu xếp cho tốt đi. Phong Gia Vinh hung hăng trợn mắt nhìn tạ thiên ngưng một cái, sau đó mới bực tức rời đi, dù không cam lòng cũng không thể làm gì khác. Mặc dù 10 tỷ khiến ông động lòng, nhưng chuyện đã tới nước này, ông còn hành động nữa, chỉ sợ không thể nuốt trôi được. Thôi, tạm thời không nên chọc tới bọn họ, chỉ cần không động tới thì ông vẫn còn là Phong Gia Vinh uy nghiêm trước kia. Sau khi Phong Gia Vinh rời đi Không khí căng thẳng trong phòng bệnh cũng hòa hoãn đi nhiều Đường Phi cũng không còn quá phẫn nộ cùng xúc động Có lẽ đã chấp nhận sự thật Liền nói ra chỗ giấu tiền Tiền tôi để trong nhà Trong phòng khách có một vách ngăn Bị tủ trắng phía trước Các người đẩy tủ ra liền thấy Đỗ Nguyên làm phiền cậu đi một chuyến nữa Giúp tôi cầm số tiền kia về Còn phần long ca và nhóm người kia, trực tiếp dẫn tới đồn cảnh sát. Bọn họ có trông thấy gì cũng không sao đâu. Phong Khải Trạch phân phó. Không thành vấn đề, tôi lập tức giúp anh chuyện này. Đỗ Nguyên không do dự, đồng ý, rồi lập tức đi làm việc. Đường Phi ngồi dưới đất, nhìn bóng lưng Đỗ Nguyên rời đi, vẫn có chút không yên lòng, lại nhắc. Thiếu gia Anh đã đồng ý chuyện của tôi, anh chưa quên chứ? Cậu yên tâm, Phong Gia Vinh không dám đối phá với người nhà cậu đâu. Nếu cậu thật tâm hối cải, vậy đi tự thú đi. Được, tôi sẽ đi tự thú vậy. Rất tốt, tôi sẽ xin tha với quan tài cho cậu, giảm bớt tội cho cậu. Cảm ơn, tôi sẽ đi tự thú ngay bây giờ. Đường Phi dùng sức đứng dậy, dựa vào tường chậm chạp bước đi Dù là đi tự thú, nhưng hắn lại cảm thấy rất vui vẻ và thanh thản Trước giờ, hắn vẫn luôn chỉ muốn tiền, cho rằng có tiền là sẽ có tất cả Nhưng hiện tại, hắn đã hiểu rõ Tiền dĩ nhiên là một thứ tốt, nhưng không phải tiền của mình Có rồi cũng sẽ không vui vẻ gì Tạ Thiên Ngân nhìn hắn khó khăn đi ra ngoài, liền đứng lên, ôn hòa nói Anh chờ hết thuốc đê rồi hãy đi Đường Phi đã đi tới cửa, quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo Thiếu gia, anh kiên trì ở chung một chỗ với phu nhân, là chính xác Chỉ nói một câu, rồi lại tiếp tục bước đi, căn bản là cũng không định dừng lại Tạ Thiên Ngân muốn gọi hắn lại, nhưng bị phong khải trạch ngăn lại. Thôi, để cậu ta đi. Anh đã nói như vậy, cô cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ là bất đắc dĩ mà thở dài, trong lòng thầm cảm khái chuyện này. Đột nhiên lại nghĩ tới còn có Ôn thiếu hoa, liền tức giận hỏi. Con khỉ nhỏ, anh định xử lý Ôn thiếu hoa như thế nào đây? Chuyện được phát trên website chuyen.1vn.com. Cái gì mà anh định xử lý thế nào? Chuyện này anh không làm chủ được, chẳng lẽ em quên hắn đang ở đồn cảnh sát rồi. Phong Khải Trạch hả hê. Cũng đúng, người cũng đã ở đồn cảnh sát rồi, còn có thể như thế nào nữa? Chỉ có thể tiếp nhận xử lý của pháp luật thôi. Ôn Thiếu Hoa thành ra như vậy, chính là vì hắn đáng đời. Cô bây giờ đã chẳng cần chút đồng tình nào với hắn nữa Thiên ngưng Anh nói trước Không cho phép em cứu ôn thiếu hoa đâu đấy Sao em phải cứu hắn ta chứ Anh nghĩ nhiều quá rồi đó Hắn làm cho chồng em bị thương như vậy Em không tìm hắn ta tính sổ thì thôi Không thể nào có chuyện cứu hắn ta Nói lời này cũng sớm quá đi Em cũng đừng quên Còn có một ôn minh Một lâm thuộc phân nữa Nếu bọn họ tới cầu xin em, đến lúc đó đừng có mà mềm lòng nha. Phong Khải Trạch nghĩ mọi chuyện rất xa, nhưng chính là sự thật. Nghe anh nhắc, Tạ Thiên Ngân cũng mới nghĩ tới. Theo hiểu biết của cô với ông Minh và Lâm Thục Phân, nhất định họ sẽ tới cầu xin cô. Xem ra lại phải cử tuyệt bọn họ lần nữa rồi. Hơn nữa, chuyện lần này cũng không giống trước. Cô không có khả năng giúp người phạm tội trắng án được. Ông Thiếu Hoa bị cảnh sát bắt đi. Không lâu sau, ông Minh và Lâm Thục Phân liền biết tin. Hai người cảnh sát hỏi rõ ràng. Mới biết hắn ta bắt cóc tống tiền người ta, người bị bắt cóc còn là Phong hải Trạch. Chuyện này cũng sắp làm cho bọn họ sợ tới ngất đi rồi. Ôm một nỗi bi phẫn, ở trong đồn cảnh sát lại thấy con trai mình. Hai người cũng chẳng biết nói gì nữa Ông Thiếu Hoa ngồi đối diện hai người Hai tay bị còng Không dám ngẩng đầu nhìn cha mẹ Chỉ thấy mất mặt Nhưng cũng không muốn ngồi tù Hết cách Đành lấy dũng khí cầu khẩn Cha, mẹ Hai người mau cứu con có được không? Con không muốn trở thành phạm nhân Con không muốn ngồi tù Nghe lời này Ông minh lưỡi giận càng lớn. Nếu không muốn ngồi tù, sao còn đi làm chuyện phạm pháp chứ? Tôi đã dặn đi dặn lại rồi, nói anh đừng đi làm chuyện xấu, nhưng anh có nghe đâu. Bây giờ thì tốt rồi, bị bắt, lại nói không muốn thành phạm nhân. Anh cảm thấy có ích gì sao? Thiếu hoa, sao con lại ngu ngốc như vậy chứ? Lâm thuộc phân không tức giận, chỉ đau lòng. Đã khóc tới đỏ hoe đôi mắt Cha, mẹ Chuyện đã như vậy Hai người cũng không cần mắng con nữa Vẫn là nên nghĩ cách cứu con ra Ông thiếu hoa hiện tại chỉ muốn được tự do Cái gì cũng chẳng cần Một xu cũng không muốn nữa Hắn hối hận lúc trước Đều tại mình dễ dàng tin tưởng đường phi Cho nên mới tới kết cục như ngày hôm nay Cứu anh Anh bảo chúng tôi cứu anh thế nào đây? Anh phạm pháp lại còn chọc vào phong khải trạch Anh nói chúng tôi có thể cứu anh sao? Ô Minh vừa tức giận vừa bất đắc dĩ Thật sự không nghĩ ra cách gì Cha, có thể chỉ cần cha đi cầu xin tạ thiên ngưng Khiến cho phong khải trạch không kiện con Không tối giá chuyện con bắt cóc anh ta Vậy là đủ rồi Nói sao dễ dàng như vậy? Anh nghĩ chuyện đó đơn giản vậy sao? Đừng nói là cầu xin tại thiên ngân. Bây giờ, nhìn thấy nó còn khó hơn nữa là cầu xin. Anh cũng rõ, Phong Khải Trạch không phải là người dễ chọc. Anh bắt cóc người ta, không thể nào anh ta không truy cứu. Huống chi, giữa chúng ta đã sớm có hiềm khích. Anh bảo tôi đi cầu xin thế nào đây? cha. Tạ Thiên Ngưng luôn nghe lời cha nói Chỉ cần cha nguyện ý đi cầu xin Cô ta nhất định đồng ý Nếu không Cha dùng khổ nhục kế Giả bộ đáng thương gì đó Cô ta mềm lòng sẽ dễ thuyết phục hơn Chỉ cần cô ta nguyện ý bảo vệ con Phong Khải Trạch có phản đối thế nào cũng vô dụng Hơn nữa Cô ta còn đang mang thai Phong Khải Trạch sẽ càng nghe cô ta hơn Cha Người đi cầu xin cô ta đi Con không muốn ngồi tù đâu Ông Minh nghe những lời này Càng tức và sống to hơn nữa Lời như vậy mà anh cũng nói được sao Khổ nhục kế hả Giả bộ đáng thương sao Anh vì sao lại trở nên mưu mô như vậy rồi hả Ông Thiếu Hoa không so đo những thứ này Chỉ muốn tự do Cha Bây giờ không phải là lúc nói mấy cái này van xin cha cứu con Hiện tại Chỉ có cha cứu được con thôi. Mẹ, giúp con một chút đi. Lâm thuộc phân thật sự không đành lòng, vì vậy cũng khuyên ôn minh. Ông phải đi van nài tạ Thiên Ngân, đây là cách duy nhất cứu con trai. Chẳng lẽ ông nở nhìn con trai phải ngồi tù sao? Cả bà cũng hồ đồ rồi hả? Đúc trước đối xử với Thiên Ngân thế nào, bà cũng biết rõ. Bây giờ bà bảo tôi lấy mặt mũi nào đi xin nói chứ. Hún chi Thiếu Hoa làm ra những chuyện Không thể tha thứ được như vậy Bà còn muốn tôi đi cầu tình sao Tôi mặc kệ Ông không đi, tôi đi Chỉ cần cứu được con Muốn tôi làm gì tôi cũng nguyện ý làm Bà Mẹ, con biết con sai rồi Thời xa cũng là bị người ta lừa gạt Mới thành ra như vậy Đó cũng không phải là ý của con Là của đường phi Tất cả là lỗi của anh ta Hơn nữa, một phần tiền con cũng không cầm Con cũng là người bị hại mà Ông thiếu hoa vội vàng giải thích Đem mọi tội lỗi đổ lên đầu của đường phi Thiếu hoa, con yên tâm Mẹ nhất định sẽ đi cầu xin tạ thiên ngân Mặc kệ phải trả giá gì Mẹ nhất định sẽ cứu con Mẹ Ông Minh không còn lời nào để nói Chỉ nặng nề thở dài Trong lòng cảm thấy một tia hy vọng cũng chẳng còn tạ thiên ngân đã không còn là tạ thiên ngân năm đó hiện tại trong lòng nó cũng chỉ có phong khải trạch sợ là cầu xin cũng vô dụng có khi nó còn hận thiếu hoa hơn phong khải trạch nữa ấy chứ mặc kệ như thế nào thì đây cũng là biện pháp cuối cùng rồi hết chương hai truyện được phát trên website truyện chương hai tôi không muốn Đường Phi đi tự thú, thừa nhận mọi tội lỗi, cũng khai rõ ràng mọi chuyện, bao gồm cả chuyện của ông Thiếu Hoa. Ông Thiếu Hoa biết Đường Phi đã nhận tội, hơn nữa lại đem tội của hắn ta khai ra hết, lòng như lửa đốt, ở trong tù, lo lắng chờ cha mẹ cứu mình ra. Hiện tại, ngoại trừ chờ đợi, gửi gắm mọi hy vọng vào cha mẹ mình, hắn còn có thể làm gì được? Ông Minh và Lâm Thục Phân biết tin Phong Khải Trạch nằm viện, do dự mấy ngày. Cuối cùng cũng đành muối mặt, quyết định đi cầu cảnh, tranh thủ cơ hội cuối cùng. Hai người sát mặt nặng nề đi tới bệnh viện, hỏi thăm phòng Phong Khải Trạch rồi trực tiếp đi tới. Lúc tới cửa lại không dám đi vào, hai người ở ngoài chờ chờ nửa ngày. Ông nhìn bà, bà nhìn ông, chờ cho người kia gõ cửa. Bà gõ cửa đi." Ông Minh ái ngại nói, bản thân không dám gõ cửa, không biết làm thế nào mà đối mặt với người trong phòng. Ông là đàn ông, nhất gia chi chủ, ông gõ đi." Lâm Thục Vân cũng không dám gõ, lại đùng đẩy cho chồng, cũng sợ phải nhìn thấy Phong Khải Trạch. Chẳng lẽ Thiếu Hoa không phải con bà sao? Nó cũng là con ông mà. Bà Đang lúc hai người còn đang tranh cãi, Cửa đột nhiên được mở ra Khiến bọn họ giật nảy mình Rối rít cúi đầu Không dám nhìn lung tung Cũng không dám mở miệng Tạ Thiên Ngương mở cửa Thấy Âu Minh và Lâm Thục Vân Có chút kinh ngạc Nhưng rất nhanh khôi phục lại Hơn nữa còn biết rõ mục đích bọn họ tới đây Nhưng vẫn lễ phép chào hỏi Bác Ôn, bác Lâm Sao hai người lại ở ngoài này? Bọn họ tới đây có mục đích gì? Khỏi cần nghĩ cũng biết nhất định là vì ôm thiếu hoa thi ngân bác bác ông minh ấp úng muốn nói cũng không nên lời lâm thục phân nóng nảy vì cứu con trai không do dự được nữa lời trong lòng liền nói thẳng ra thi ngân chúng ta hôm nay tới đây là muốn cầu xin cháu bỏ qua cho thiếu hoa có được không tạ thi ngân trên mặt lộ vẻ tức giận quay đầu không nhìn bọn họ Trên mặt viết rõ ràng không thể. ôm thiếu hoa đánh chồng cô bị thương như vậy, nếu cô dễ dàng bỏ qua, chuyện con khỉ nhỏ chịu thiệt thôi, hẳn là không bị xử lý rồi. Húng chi, cô cũng đã đồng ý với anh, sẽ không vì ôm thiếu hoa mà cầu xin. Thiên ngưng, cháu luôn sống rất tình cảm, tha thứ cho thiếu hoa đi, nói biết sai rồi, bác đảm bảo nó sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu. Lâm Thục Phân nhận ra Tạ Thiên Ngân không muốn tha thứ Không thể làm gì hơn là cầu khẩn. Bác Lâm Thiếu hoa lần này phạm sai lầm Không phải cháu nói tha thứ là có thể tha thứ Giả sử cháu có thể tha thứ cho anh ta Nhưng luật pháp cũng không tha Lần này anh ta đã là tội phạm Không thể chống lại luật pháp Hai người đừng làm khó cháu Không phải như vậy Chỉ cần các người không tối giác thiếu hoa là người bắt cóc, như vậy nó có thể vô tội được thả ra. Nhưng anh ta chính là người bắt cóc. Thiên ngân thiếu hoa nó đã biết sai rồi, cháu cho nó một cơ hội đi. Cho nó được quay lại làm người, có được không? Hiện tại không phải Phong Khải Trạch đã trở về an toàn rồi sao? Các người cũng chẳng tổn hại gì, không thể coi như tất cả không xảy ra sao? Chúng tôi không tổn hại gì sao? Sao lại không có tổn hại gì chứ? Ông thiếu hoa đánh gãy chân chồng tôi Chúng tôi không có tổn hại gì sao? Tạ Thiên Ngân nghe vậy liền tức giận Sau đó quay vào phòng bệnh Chỉ vào người ngồi trên giường Giận dữ Nhìn đi Đây chính là kiệt bác của ông thiếu hoa đó Nếu hai ngày trước các người đến Còn có thể nhìn thấy những vết thương trên người anh ấy Nghiêm trọng tới mức nào? Chưa hết đâu, ông Tiếu Nga bắt cóc chồng tôi hai ngày, còn không cho anh ấy ăn uống gì. Các người bảo tôi tha thứ cho anh ta kiểu gì đây? Lâm Thục Phân cùng Ôn Minh đi vào phòng bệnh, thấy Phong Khải Trạch chân bó thạch cao bị treo lên. Lại thấy trên mặt anh có những vết thương lớn nhỏ, biết chuyện nghiêm trọng hơn họ nghĩ. Ôn Minh chỉ dám nhìn Phong Khải Trạch một cái, rồi lập tức dời tầm mắt đi chỗ khác, nhỏ dòng mắng. Thằng con đáng chết, dám làm ra chuyện như vậy, thật là tức chết mà. Bắt cóc còn chưa tính, lại đánh người, không cho người ta ăn uống gì. Lần này làm sao xin tha được đây? Phong Khải Trạch dựa vào thành giường, bình thản xem tạp chí, từ đầu tới cuối cũng không thèm liếc nhìn hai người kia một cái. Trong lòng anh cũng rõ mục đích họ tới đây, lạnh lùng nói. "Thiên Ngân, Anh hiện tại không muốn gặp người ngoài, nhất là hai người kia, đuổi ra ngoài đi. Tạ Thiên Ngân biết ý anh, không thể làm gì khác, nhìn hai người kia, bất đắc dĩ lên tiếng. Bác ôm, bác Lâm, mời về cho. Thiên Ngân, vàng cậu cháu hãy giúp chúng ta, được không? Bác chỉ có một đứa con trai là ôm thiếu hoa, nó phải ngồi tù, cuộc sống sau này, chúng ta biết phải làm sao đây. Làm thuộc phân kéo tay thiên ngưng Không muốn liền như vậy phải về Tiếp tục cầu khẩn Chuyện được phát trên website truyện.vn.com Bà biết cầu xin phong khải trạch là vô dụng Cho nên căn bản cũng không tính tới việc cầu xin anh ta Người làm sai phải nhận trừng phạt Đó là điều tất nhiên Mặc dù tôi thông cảm cho hai người Nhưng tôi không giúp được Không Cháu có thể làm được Chỉ cần cháu nguyện ý Nhất định có thể mà Nhưng tôi không muốn Tại sao chứ? Bác gái Cần phải hỏi tại sao ư? Thật may là chân chồng tôi còn chữa được Nếu như anh ấy thành tàn phế Đổi lại bác là tôi Bác sẽ tha thứ cho ông thiếu hoa sao? Các người luôn chỉ vì bản thân mình mà suy nghĩ Có thể đứng ở lập trường của người khác Mà suy nghĩ một chút được không? Nếu đã không sao Vậy cháu cho thiếu hoa một cơ hội đi Bác xin cháu mà Cũng đã nói đến như vậy Lâm thuộc phân vẫn không muốn buông tha Không ngừng ra hiệu cho ông Minh Ý bảo ông lên tiếng Ông Minh biết rất khó cầu xin Tạ Thiên Ngân tha thứ Nhưng vì cứu con Vẫn phải lên tiếng Thiên Ngân Bác hiểu rõ con là đứa nhỏ hiền lành Bác và bác gái Dù sao cũng đã lớn tuổi rồi Sau khi tập đoàn ôn thị phá sản, Chúng ta mắc nợ cũng rất mệt mỏi Nhìn tình cảnh khó khăn của chúng ta Còn nể tình bỏ qua cho thiếu hoa lần này được không? Bác ôn, thật xin lỗi, cháu không giúp được Cháu đã đồng ý với chồng cháu Sẽ không vì ôn thiếu hoa mà cầu xin Cho nên, thứ lỗi cho cháu không thể giúp được Tạ Thiên Ngân mặc dù thông cảm Với tình cảnh hiện tại của ông Minh Nhưng rất bất đắc dĩ, cô không giúp được, mà cũng không muốn giúp. Ôn Thiếu Hoa vẫn luôn đối nghịch với cô, lần này nên để anh ta nếm chút đau khổ. Bằng không, anh ta cũng không chấp nhận giáo huấn Thiên ngưng, nể tình bác và cha con là bạn tốt nhiều năm, tha thứ cho Thiếu Hoa lần này được không? Bác ôn, đừng làm khó cháu, được không? Tạ Thiên Ngân quay ngược lại cầu xin ông Nhưng giọng nói lại cứng rắn Ẩn chứa sự tức giận Chuyện đã tới nước này Bảo cô làm sao mà tha thứ được Không Cô không thể tha thứ Nhất là những chuyện kia Đã làm tổn thương tới con khỉ nhỏ Cô không thể tha thứ Lâm Thục Phân nhận thấy Dùng lời cầu xin cô không có tác dụng Liền quỳ xuống Thiên Ngân Tôi lại cháu một lạy, cháu hãy giúp tôi một chút đi, van xin cháu mà. Bác gái, bác đừng như vậy, mau đứng lên đi. Tạ Thiên Ngân cúi xuống, muốn đỡ bà ta đứng dậy. Không, cháu không đồng ý. Tôi, tôi không đứng lên đâu. Thiên Ngân, tôi biết chúng tôi đã làm rất nhiều việc có lỗi với cháu. Nếu có hận, hãy hận một mình tôi đây, làm ơn tha thứ cho thiếu hoa được không? Bác gái... Ông Minh cũng quỳ xuống bên cạnh vợ. Thiên Ngân, bác cũng quỳ xuống xin cháu, chỉ xin cháu tha thứ cho thứ hai lần này. Chỉ lần này thôi, nếu nó còn tái phạm, bác tuyệt đối sẽ không vì nó, mà lại cầu xin cháu nữa đâu. Bác ôn. Tạ Thiên Ngân lại đỡ ông Minh dậy, nhưng ông vẫn quỳ. Một người quỳ đã khiến cô đau đầu, không ngờ cả hai lại cùng quỳ. Đây không phải là làm khó cho cô hay sao? Từ lúc thiếu hoa rời bỏ cháu Liền đã phạm sai lầm Hai bác cũng sai lầm theo Hơn nữa, càng làm lại càng sai Bác biết lần này Nó phạm phải lỗi quá lớn Không đáng tha thứ Nhưng bác là cha Sao nỡ nhẫn tâm nhìn con chịu khổ Mà không cứu nó chứ Thiên ngân, bác sống tới từng tuổi này rồi Thời gian còn lại cũng chẳng bao lâu đâu Bác chỉ muốn an hưởng tuổi già thôi. Cháu cho thiếu Hoa một cơ hội nữa đi. thi Ngân, trước kia là bác không đúng, bác không nên coi thường cháu, càng không nên mắng cháu, oan uổng cho cháu. Nhưng đó đều là vì tạ Minh Sang khích bác. Thật lòng, bác cũng không có ác ý gì với cháu cả. Bác hôm nay ra nông nổi này, cũng đã nhận báo ứng rồi. Cháu có thể thương hại bác, đừng để con trai bác phải ngồi tù. Đều không cháu. Ôn Minh và Lâm Thục Vân cầu khẩn, khiến Tạ Thiên Ngân thấy thật khó xử, quay đầu nhìn Phong Khải Trạch, muốn hỏi ý anh. Ai ngờ, anh vẫn đang dăm chú xem tạp chí, bộ dạng như không có việc gì, thờ ơ lạnh nhạt. Thấy anh phản ứng như vậy, cô càng thấy bất đắc dĩ, quay đầu lại thở dài. "Bác Ôn, thật xin lỗi, cháu không giúp được bác." Húng gì lần này là ôm thiếu hoa vi phạm pháp luật Không phải chỉ đôi ba lời là xóa sạch tội cho anh ta được Có thể chỉ cần hai người không kiện nó Không tối giác nó Nó sẽ được vô tội thôi Lâm thuộc phân ngây thơ nói Bác Lâm, bác nói cho cháu một cái lý do Để không tối giác anh ta đi Tôi, tôi không biết lý do gì Nhưng tôi xin cháu Đừng để con trai tôi phải ngồi tù, được không? Chỉ cần cháu nguyện ý tha thứ cho thiếu hoa, cháu bảo tôi làm gì, tôi cũng làm cả. Cháu... Tạ Thiên Ngân còn đang bước đắc dĩ, định lại cự tuyệt lâm Thục phân, nhưng đã có người chen ngang. Phong Khải Trạch không thể chịu đựng yêu cầu vô lý của hai người kia thêm nữa. Đặt tờ tạp chí trong tay xuống, nghiêm nghị nói muốn tôi không chỉ ra con ông bà không thể nào tôi nhất định để ông thiếu hoa ruột xương trong tù đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi nữa đi ra ngoài đi không phong thiếu gia van cầu anh van xin anh Lâm thuộc phân quỳ tới bên giường dập đầu trước phong khải trạch ông minh cũng quỳ tới cùng nhau van xin anh phong thiếu gia chúng tôi không có gì để bồi thường cho anh cả Chị biết quỳ xuống nhận tội, xin anh bỏ qua cho con tôi." Thấy hai người lại quỳ xuống ban xin, trong lòng Tạ Thiên Ngân vô cùng khó chịu, muốn cảm thông với họ nhưng lại không muốn dễ dàng tha thứ cho Ôn Thiếu Hoa, càng không muốn làm phong Khải Trạch tức giận. Cô chẳng thể làm gì hơn, đành nhắm mắt lại, không nhìn ai nữa. Ôn Thiếu Hoa lần này đã thao sự quá đáng, còn khỉ nhỏ nhất định không bỏ qua cho anh ta. Đúng gì? Cô đã đồng ý với anh rằng, sẽ không cầu xin cho họ nữa. Cho nên, tuyệt đối không thể cầu xin được. Hết chương 276, chuyện được phát trên website truyện.24vn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất hành. Chương 277, lật này thông minh. Phong khải trạch đối với cái kiểu quỳ xuống cầu xin này. Chẳng có chút cảm động nào Mặc kệ cho hai người kia cầu xin có thành khẩn hay không Anh vẫn giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt Chỉ lạnh lùng nói Để cho con của các người ngồi tù Là tôi đã nể tình lắm rồi Đổi lại là người khác Trước hết sẽ chặt chân hắn ta Sau đó mới ném vào trong tù Các người đi đi Đừng làm phiền chúng tôi nữa Nếu chọc giận tôi Tôi sẽ khiến ôn thiếu hoa Phải gánh thêm nhiều tội nữa Tạ Thiên Ngân biết Phong Khải Trạch không thể bỏ qua cho Ôn Thiếu Hoa không thể làm gì khác khuyên Ôn Minh và Lâm Thục Phân từ bỏ ý định Bác Ôn, Bác Lâm không phải cháu không giúp các người mà chuyện này là không thể giúp được Đường Phi đã tự thú rồi tự nhiên sẽ khai tất cả mọi chuyện hai người có thể chặn miệng bọn cháu nhưng có thể chặn miệng Đường Phi sao chuyện này kết cục đã định sẵn rồi không ai thay đổi được Ô Minh biết chuyện đã không thể xoay chuyển, không còn hơi sức đứng dậy, cũng không có ý định cầu khẩn nữa, bởi có nói thêm nữa cũng vô ích. Chỉ có Lâm Thục Vân vẫn không muốn tiếp nhận sự thật này, dù cũng biết không thể thay đổi, nhưng vẫn tiếp tục cầu xin. "Thiên Ngân, tôi biết cháu có cách mà, nhất định là có, van xin cháu, cứu Thiếu Hoa đi." Đắc gái, "Cháu thật sự không có cách nào." Ôm Thiếu Hoa phản phác Nhất định phải chịu xử lý của pháp luật Bác bảo cháu cứu anh ta như thế nào đây Cháu thật sự là không thể làm được Thật xin lỗi Nói trắng ra Cô cũng không muốn dễ dàng tha thứ cho ông thiếu hoa Hắn ta làm cho chồng cô bị thương như vậy Nếu dễ dàng tha thứ cho hắn ta Con khỉ nhỏ sẽ rất đau lòng Cô không muốn thấy anh khổ sở như vậy Cho nên nhất định không thể tha thứ được thi ngân thiếu hoa đi tù với hai người cũng có lợi ích gì chứ tôi biết cháu là đứa tâm địa thiện lương van xin cháu cho thiếu hoa một cơ hội cuối cùng được không ôm thiếu hoa đi tù có lợi gì không phải vấn đề vấn đề là anh ta nhất định phải xử phạt nếu phạm pháp chỉ cần tha thứ thì luật pháp đặt ra còn có ích gì chứ ôm Minh kéo lâm thuộc phân lại Không để cho bà tiếp tục cầu xin nữa Thôi Thiên ngưng nói cũng đúng Chuyện đã làm như vậy Không phải chúng ta cầu xin là có thể thay đổi được Chúng ta về thôi Thật sự ông muốn thiếu hoa phải ngồi tù sao Lâm thuộc phân khóc lóc Mặt cũng xám như trò Hiện tại đã chẳng còn sức đi hận thù kẻ nào nữa Đây là do nó gieo gió gặt bão, Có thể làm gì được chứ Đi thôi Tôi không muốn thiếu hoa ngồi tù. Bà không muốn, chẳng lẽ tôi muốn sao? Đây là chuyện không thể thay đổi được, chúng ta phải chấp nhận mà. Ôn Minh nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, sau đó mở mắt ra, cũng không nhìn ai nữa, liền đi ra cửa. Lâm Thục Phân quay đầu lại nhìn Tạ Thiên Ngân, trong mắt là buồn bã và bất đắc dĩ, cũng không nói thêm gì, đi thẳng ra cửa. Tạ Thiên Ngân trong lòng rất khổ sở Muốn đuổi theo Nhưng vừa định nhấc chân Phong Thải Trạch đã nói Thiên Ngân không cần lo cho bọn họ Con khỉ nhỏ Em thấy Không cho phép em thấy bọn họ đáng thương Trên thế giới này Người đáng thương nhiều vô kể Em có thể thương cho bao nhiêu người đây Nhưng mà Không có nhân nhị gì hết Đừng quên em đã đồng ý với anh rồi không vì chuyện ôn thiếu hoa mà cầu xin. Trước anh cũng đã đoán được, ôn mình và Lâm Thục Phân sẽ tới cầu xin em, cứu hắn ta, cho nên mới muốn em đồng ý như vậy. Mặc kệ bọn họ đáng thương thế nào, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ôn thiếu hoa đâu. Mặc dù lần này, chủ mưu là đường phi, nhưng anh còn tức giận ôn thiếu hoa hơn. Muốn anh tha thứ, đừng có mơ. Anh không chỉ sẽ không bỏ qua cho ông thiếu hoa mà chắc chắn sẽ để hắn ở trong tù không được dễ chịu. Tạ Thiên Ngân biết trong lòng anh oán hận ông thiếu hoa nhiều thế nào nên cũng không nói nữa, tránh để anh tức giận hơn. Cô hít sâu một hơi, sau đó nói sang chuyện khác. Được rồi, được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Bác sĩ bảo anh phải bồi bổ nhiều, chân mới nhanh khỏi, em mang canh thịt bò tới cho anh đây. Thiên Ngân, em gọi điện thoại báo với Thiếm Chu. Lát nữa, mang bữa trưa tới, thì mang luôn máy tính tới cho anh. Phong Khải Trạch biết cô, cố ý nói sang chuyện khác. Anh cũng không nhắc lại chuyện kia nữa. Anh dùng máy tính để làm gì? Chân anh bó bột, ít nhất phải một tháng nữa mới bỏ được, lại còn phải nghỉ ngơi một tháng nữa mới khỏi hoàn toàn. Đợi bao lâu trong bệnh viện như vậy, không buồn chán sao? Anh đoán không sai, thì Hồng Thiên Phương sẽ thừa dịp lúc này mà gây chuyện. Anh phải đề phòng ông ta. Được, vậy em đi gọi điện cho Thiếm Chu, mang máy tính tới. Lúc này, Hồng Gia cũng không gây phiền phức gì cho chúng ta. Mình cần gì phải đi treo chọc họ. Mỗi người một đường không phải tốt hơn sao? Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Đường ai nấy đi đương nhiên là tốt. Vấn đề là có người không muốn như vậy Anh có cách gì đây Bây giờ anh còn đang nằm viện Không thể lúc nào cũng bên cạnh em Vì lý do an toàn Nếu không có việc gì Em đừng rời khỏi anh Nếu thấy buồn chán Gọi Đinh Tiểu Nhiên tới nói chuyện với em Trước kia anh sẽ không lo lắng như vậy Nhưng hiện tại không thể không đề phòng được Anh đang gãy chân rất có khả năng Hồng Thi Na sẽ muốn trả thù Nhìn anh cuốn cùng lên kìa Ai cũng sống như vậy thì mệt chết mất Yên tâm em sẽ chăm sóc mình thật tốt Chăm sóc con Chăm sóc cả anh nữa Qua bao nhiêu việc như vậy Đại khái em cũng biết được Thủ đoạn trả thù của Hồng Thi Na Em nghĩ cô ta sẽ không dám nữa Nếu không Kết cục của ông Thiếu Hoa Cũng sẽ là kết cục của cô ta Có thể là dùng lời nói chút tâm cơ đùa bỡn em Chỉ cần em không tin lời cô ta thì cô ta cũng chẳng có cách nào nữa, không phải sao? Tạ Thiên Ngân căn bản là không sợ Hồng Thi Na trả thù, cho nên cũng không lo lắng gì. Nghe cô nói vậy, Phong Khải Trạch không nhịn được khen cô. Không tệ lắm, lần này thông minh, đã biết phân tích người khác rồi. Còn không phải là học anh sao? Chồng em lợi hại như vậy, chẳng lẽ vợ của anh lại ngốc mãi được sao? Phải không? Cô nghịch ngợm bớt mũi anh. Anh cũng bóp mũi cô một cái, nói đùa. Đúng rồi, em không ngu ngốc, em thông minh. Đó là đương nhiên, em vốn không ngốc mà. Bác sĩ nói chân anh ít nhất ba tháng mới hồi phục hoàn toàn. Cho nên trong ba tháng này, anh không làm hộ hoa sứ giả cho em được rồi. Em sẽ tự bảo vệ mình, đương nhiên phải thông minh lên một chút thôi. Em yên tâm, như lời em nói, Hồng Thi Na hiện tại không dám manh động đâu. Chỉ cần em đừng gặp cô ta một mình, đừng tới những chỗ không có người, như vậy cũng không có nguy hiểm gì. Cho nên em phải nhớ, không được đi tới những chỗ nguy hiểm, biết chưa? Biết rồi, anh còn dài dòng hơn mẹ em nữa. Em... Tạ Thi ngân đột nhiên nhắc tới mẹ, lập tức dừng lại, nói sang chuyện khác. Em đi lấy canh cho anh. Được. Phong Khải Trạch cũng không hỏi nhiều, biết trong lòng cô nghĩ gì. Xem ra, Lâm Thư Nhu vẫn là nút thắt trong lòng cô, chỉ sợ là không cởi được. Cũng được, chỉ cần không nhắc tới là tốt rồi, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Hiện tại, anh không nên nghĩ tới chuyện Lâm Thư Nhu, mà nên nghĩ tới Hồng Thi Na. Tiếp theo, cô ta sẽ dùng thủ đoạn gì để trả thù bọn anh đây? Hồng thi na bởi vì phá thai nên đã bị vô sinh, tâm tình không tốt, vốn định tìm Ôn thiếu hoa tính sổ. Không ngờ lại biết hắn vì bắt cóc phong khải trạch mà đang ngồi tù, cô ta liền thấy vui vẻ cùng tức giận. Vui vẻ bởi Ôn thiếu hoa đánh gãy một chân của phong khải trạch, chuyện này thật ngoài dự đoán của cô ta. Tức giận vì Ôn thiếu hoa cư nhiên không gọi để cô ta cùng tới trả thù. Chỉ là Phong Khải Trạch mới gãy một chân, không thể tiêu trừ mọi oán hận trong lòng cô ta, nhất định phải khiến anh ta không còn một ngày sống dễ chịu mới được. Cô ta phải làm thế nào mới đạt được mong muốn đó đây? Giữa lúc Hồng Thi Na trầm tư, Hồng Thừa Chí đi vào, hưng phấn nói. Thi Na, em biết chưa Phong Khải Trạch gãy chân đang nằm trong bệnh viện rồi? Em biết rồi. Anh không khải trạch gãy chân, anh vui mừng tới mức ấy sao? hiển nhiên, cô ta không quá vui vẻ trước cái tin này. Dĩ nhiên là vui mừng rồi. Lúc này, anh em mình không thể giáo hướng anh ta. Không ngờ vẫn có người khác giúp chúng ta. Người đó chính là ông Thiếu Hoa. Cũng bởi chuyện này mà hắn bị bắt vào tù rồi. Coi như em cũng trả được thù đó. Trả thù còn có tác dụng gì sao? Báo thù xong em lại có thể sinh con được ư? Thi na, em yên tâm, bây giờ y học phát triển như vậy, anh tin có thể chữa trị cho em. Thôi, không nói cái này nữa. Anh, nếu Phong Khải Trạch đang gãy chân nằm viện, chúng ta cũng không cần ẩn nấp nữa. Anh nghĩ giúp em một chút, xem làm thế nào phá hoại tình cảm của Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngân. Hồng Thi Na không muốn nói tới chuyện không thể sinh con Không muốn tâm trạng bết bát hơn Hiện tại cô ta muốn phong khải trạch và tạ thiên ngân chia tay Không ân ân ái ái nữa Bọn họ khiến cô ta khổ sở Sao cô ta có thể để cho bọn họ được sống thoải mái chứ Nói tới chuyện này Hồng Thừa Chí liền thấy bất đắc dĩ Muốn làm bọn họ chia tay So với lên trời còn khó hơn Em cũng không phải không biết tình cảm giữa bọn họ sâu đậm thế nào Nhất là phong khải trạch Có thể nói là yêu sâu đậm tạ thiên ngân Tình cảm như vậy Sợ là không dễ mà phá hư được Việc là do người làm Em không tin trên thế giới này Có thứ tình cảm không thể tan vỡ được Em sao cứ nhất định Phải làm cho tình cảm bọn họ tan vỡ như vậy chứ Cứ trực tiếp trả thù Hai người bọn họ không phải đơn giản hơn sao Anh, anh sai rồi Phong khải trạch không phải là người đơn giản Muốn đánh bại anh ta thì phải tìm đúng nhược điểm của anh ta Mà nhược điểm của anh ta chính là tạ thiên ngưng Nếu như tình cảm giữa bọn họ tan vỡ Phong Khải Trạch sẽ như một tờ giấy Đâm một nhát là rách Nói rất hay Hồng Thiên Phương đột nhiên xuất hiện Vừa vỗ vỗ tay vừa đi vào tán dương Thật không hổ danh là con gái cha Mưu trí hơn người Con nói không sai Phong Khải Trạch là kẻ mạnh mẽ Muốn đánh bại anh ta, trước tiên phải tìm thấy nhược điểm của anh ta. Nhược điểm chí mạng đó chính là tạ thiên ngân Nhất là tình cảm của anh ta và tạ thiên ngân Nếu như tình cảm này tan vỡ, anh ta sẽ không thể chịu được mà hỏng mất. Đối phó với người sắp gục ngã là chuyện đơn giản thế nào chứ? Cũng đã tới lúc bọn họ phản kích lại rồi. Hết chương 277, chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Hạnh Chương 278 Một nhà mưu đồ bí mật Nghe Hồng Thiên Phương nói, Hồng Thừa Chí như bừng tỉnh Con biết rồi, chỉ cần tình cảm của Phong hải Trạch có vấn đề Hắn sẽ không còn tâm trí đâu mà để ý chuyện khác nữa Đến lúc đó, chúng ta có thể nhân cơ hội Mà lật đổ Phong Thị Đế Quốc Đánh bại Phong Gia Vinh Phải không cha? không sai, chính là như vậy. Nếu như chỉ đối phó với Phong Gia Vinh, ta có thể nắm chắc 10 phần, nhưng nếu có Phong Khải Trạch dính vào, chỉ sợ chúng ta sẽ bại thôi. Thưa chí, thi na, lúc này hai đứa hãy nghĩ cách làm cho Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngân mất hòa với nhau, để bọn chúng cãi cọ mâu thuẫn. Lúc đó, ta sẽ ra tay với Phong Gia Vinh, làm Phong thị đế quốc sụp đổ. Đến lúc ấy Ta cũng không cần phải nhìn sắc mặt người ta mà sống rồi. Hồng Thiên Phương càng nói, càng lộ ra vẻ ác độc. Chuyện chưa làm, nhưng đã nở nụ cười chiến thắng trên môi. Cha, chẳng lẽ người quên, Tạ Thiên Ngân là cổ đông lớn nhất của phong thị đế quốc, người đối phá với phong gia vinh thì ít gì? Hồng Thiên Na nhắc nhở, không phải cô ta không muốn mau chóng ra tay, mà là mong một lần liền thành công, không muốn lại thất bại. Cô ta thất bại đã đủ rồi, nếu lại thua nữa, chỉ sợ sẽ tức chết mất. Cho nên, lần này nhất định phải thành công, để Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngân phải trả giá mới được. Con yên tâm, cha sẽ lợi dụng Phong Gia Vinh để ông ta đoạt cổ phần trong tay Tạ Thiên Ngân. Cuối cùng, chúng ta lấy lại từ tay ông ta. Đây là kế hoạch lâu dài, khảo nghiệm cũng khó khăn. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, Các con cũng đừng nôn nóng, mọi việc tính kỹ rồi hãy làm. Thi na, thủ đoạn tìm người hành hung của con, không thể dùng lại nữa. Nếu không cứ nghĩ tới việc cùng ôn thiếu hoa ở trong tù đi. Chúng ta phải dùng trí, biết chưa? Cha, người yên tâm, việc này con đã nghĩ thông rồi. Qua chuyện lần trước, con sẽ không phạm sai lầm lần nữa đâu, cho nên sẽ không làm như vậy nữa. Con cũng chẳng muốn cùng ăn cơm tù Với cái tên Ông Thiếu Hoa kia Người đàn ông đó thật ngu ngốc Bị người ta lợi dụng cũng không biết Cũng may con không lấy anh ta Nếu không bây giờ Chắc phát điên mất Hồng Thi Na nghĩ đến sự ngu ngốc Của Ông Thiếu Hoa Liền khinh bỉ Ông Thiếu Hoa là chuyện quá khứ rồi Con cũng đừng lãng phí thời gian mà nhớ nó nữa Tức giận cũng không cần Dạ Không nói chuyện anh ta nữa Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Hồng Thiên Phương suy nghĩ một chút, hơi rầu rĩ nói Ta sẽ đi khích Phong Gia Vinh để ông ta nghĩ cách chiếm cổ phần của Tạ Thiên Ngân Còn hai đứa, cha còn chưa nghĩ ra làm sao để tình cảm của Phong Khải Trạch và Thiên Ngân tan vỡ Các con phải làm thật hoàn mỹ mới được Cha, có một người có thể lợi dụng Hồng Thi Na nói Ai chứ? Tạ Minh Sang Tạ Minh Sang vô cùng oán hận Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngân Chúng ta có thể để cho cô ta đi đánh trận đầu Mặc kệ thắng thua thế nào Chỉ cần có ảnh hưởng tới bọn họ là được Để bọn họ phải phiền não Không phải sao? Thi Na, con trưởng thành rồi Hiểu chuyện, thành thục Đã không còn là thiên kim đại tiểu thư không hiểu chuyện lúc trước nữa Hồng Thiên Phương vui mừng tay vỗ nhẹ bả vai Hồng Thi Na, rất vừa lòng với biểu hiện của con gái. Cha, con vẫn luôn hiểu chuyện, con cũng không muốn phải sống quá mệt mỏi, chỉ muốn làm một cô gái sống an ổn, nhẹ nhàng. Nhưng lại có người không muốn con đủ sống như vậy, vậy thì con có thể làm gì hơn đây? Thành toàn cho họ vậy. Hồng Thi Na nói chuyện xa xôi, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Cha biết con bị tổn thương, Con yên tâm, nhất định cha sẽ bắt những người đã thương tổn tới con, phải trả giá thật đắt. Cảm ơn cha. Hồng Thừa Chí nghe hai người nói chuyện có chút không rõ. Cha, Thi Na, hai người đang nói gì vậy, sao con nghe không hiểu? Hồng Thiên Phương trợn mắt nhìn con trai, xem thường. Thừa Chí, có rất nhiều điểm con không bằng em gái con, sau này học tập thêm một chút. Đừng có gặp chuyện gì cũng xúc động như vậy. Mọi việc phải động não, chỉ dựa vào sức mạnh tay chân thì không tiến xa được đâu. Cha, con hiểu rồi, nhưng cha cũng không cần phải nói bôi bát con như vậy. Lại còn trước mặt Tina nữa chứ. Sau này, người anh như con biết để mặt mũi vào đâu đây? Trước kia làm thế nào, hiện tại cứ thế mà làm chứ sao? Dù thế nào đi nữa, anh vẫn là anh trai tốt nhất của em. Hồng Thi Na làm nũng nói. Nhìn anh em thân thiết, Hồng Thiên Phương cười vui vẻ. Phong Gia Vinh hiện tại một mình chiến đấu, bởi ông ta không coi trọng tình thân, nhưng chúng ta thì khác. Tiền bạc là quan trọng, nhưng trong lòng cha, người nhà còn quan trọng hơn. Chỉ cần chúng ta cả nhà một lòng, cha tin không có chuyện gì làm khó được chúng ta cả. Đúng, chỉ cần chúng ta cả nhà một lòng, Nhất định có thể đánh bại tất cả kẻ địch, Hồng Thi Na tự tin nói. Hồng Thừa Chí cũng bị lây không khí này, cả nhà một lòng. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Mặc dù bọn họ vẫn đang bị phong thị đế quốc quản chế, nhưng người nhà đồng lòng thế này cũng đáng giá. Tự tử ngốc, nhớ, về sau làm gì cũng phải dùng đầu óc bằng không về sau gánh bác công ty như thế nào cha ja, con biết rồi về sau nhất định chung đầu óc suy nghĩ nhiều hơn cha ja, tập đoàn Hồng Thị chúng ta không phải có 65% cổ phần nằm trong tay hắc Phong Liên Minh sao hắc Phong Liên Minh bây giờ cũng là cổ đông lớn nhất của Hồng Thị chúng ta có muốn đánh bại Phong Gia Vinh nhưng vẫn là bị người khác kiềm chế phải làm thế nào đây Hồng Thị Na lo lắng không nghĩ ra Hắc Phong Liên Minh, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hồng Thiên Phương cũng đang lo lắng vấn đề này, rầu rĩ than thở. Đúng vậy, đây chính là vấn đề lớn, chẳng qua cha đã tra ra rồi. Tra được gì ạ? Hắc Phong Liên Minh, thật ra chỉ có hai người, một người tên là Hắc Minh, một người tên là Cửu Phong. Vừa nghe đã biết là tên giả rồi. Tên giả thì có ích gì chứ? cũng không tra được thân phận thật của hai người kia, Hồng Thừa Chí lên tiếng. Vốn gia cũng nghĩ là tên giả, kết quả điều tra thêm, lại chính xác là tên thật. 65% cổ phần Hồng Thị đang nằm trong tay Hắc phong liên minh, mà cử phong kia là một cao thủ máy tính, có thể xâm nhập bất kỳ hệ thống máy tính nào, dễ như bước qua cửa nhà mình vậy, tùy lúc đều có thể đánh cắp cả tài liệu cơ mật. Nghe vậy thì hai người đó quả thật là lợi hại. cha. nếu là tên thật thì tìm bọn họ cũng không quá khó. Biết tên thật thì thế nào đây? Cũng chẳng ai biết hành tung của họ, làm sao mà tìm được. Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy phải làm sao đây? Hồng Thi Na cảm thấy hai người kia rất thần bí. Bí hiểm như vậy, muốn tìm họ cũng không có cách. cha, hai người kia có vẻ khó đối phó. Thay vì đối phó Phong Gia Vinh, rồi chịu sự kiềm chế của bọn họ, không bằng trước hết, chúng ta tra rõ hai người kia. Lúc cần thiết, có thể lợi dụng Phong Gia Vinh, không phải sao? Hồng Thiên Phương cực kỳ hài lòng với chủ ý của Hồng Thi Na. Thi Na, con càng ngày càng giỏi lập mưu tính kế rồi, còn biết lợi dụng tài nguyên bên cạnh nữa. Không sai, chúng ta có thể lợi dụng Phong Gia Vinh, điều tra hắc Phong Liên Minh sau đó sẽ đối phó với Phong Gia Vinh. Thật ra ông ta cũng rất tò mò, hắc phong liên minh là ai, cho nên rất dễ để lợi dụng ông ta. Chúng ta có thể từ ông ta mà biết đầu mối về người khác nữa. Là ai chứ? Phong Khải Trạch. Vốn 55% cổ phần phong thị đế quốc là của hắc phong liên minh. hắc phong liên minh mới là cổ đông lớn nhất của phong thị đế quốc. Tại sao đột nhiên lại biến thành tạ thiên ngân chứ? Chà, ja, con hiểu rồi Phong Khải Trạch nhất định là biết Hắc Minh và Cửu Phong là ai Cho nên chúng ta phải từ anh ta tìm ra được đáp án Phong Khải Trạch sẽ ở trong bệnh viện nghỉ ngơi một thời gian Con nghĩ cách để giám sát anh ta trong phòng bệnh Như vậy, bọn họ nói gì chúng ta đều biết Có thể từ đó mà lấy ra đầu mối Thina, chuyện này giao cho anh làm Hồng Thừa Chí sung phong nhận việc Nhưng Hồng Thi Na lại cự tuyệt Không, chuyện này em đi làm là tốt nhất Tại sao chứ? Em đến bệnh viện thăm Phong Khải Trạch Sẽ ít bị nghi ngờ hơn Nên để cho em đi Nếu chuyện này làm hỏng Phong Khải Trạch có nghi ngờ sẽ phòng bị Cho nên vẫn là em đi tốt hơn Cha cũng thấy Thi Na đi tốt hơn Như vậy Phong Khải Trạch mới không nghi ngờ nhiều Cho là con bé tới chế diễu thôi Hồng Thiên Phương đồng ý để Thi Na đi, cũng nhắc nhở. Thi Na, con phải cẩn thận một chút, một lần không được thì thử lần khác, đừng nóng vội, chuyện có thể từ từ, biết chưa? Cha, ja, con biết rồi, nhất định sẽ tìm cơ hội thích hợp đặt máy nghe lén. Cô ta đã không còn là Hồng Thi Na, làm việc lỗ mãn vội vàng lúc trước, sẽ biết chừng mực. Lần này, Cô ta không chỉ có muốn tình cảm của Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngân tan vỡ, mà phải trợ giúp cha mình phá hủy phong thị đế quốc, khiến cho Phong Khải Trạch vĩnh viễn không thể đứng dậy được nữa. Được, tất cả phải cẩn thận. Phong Khải Trạch rất tinh ngàn vạn lần không được để cho anh ta hoài nghi. Yên tâm, con tự có cách. Vậy con nên làm gì đây? Hồng Thừa Chí nhìn hai người kia hăng say nói chuyện, cảm giác như mình bị bỏ quên mới lên tiếng không muốn mình chỉ là người vô dụng. Thừa chí, con đừng vội vàng, làm chuyện lớn không thể nóng nảy được. Lần này, chúng ta không thể qua loa đâu, phải cẩn thận, nếu sơ ý có một chút sai lầm thôi, sẽ là hai bàn tay trắng. Hồng Thiên Phương nhìn Hồng Thừa Chí đang nôn nóng, không thể làm gì hơn là trấn an. Được, không sao, con đợi tới lúc mới sa mặt. Đây mới là con trai ngoan của cha. Chỉ là tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi, có phải nên tìm người mà kết hôn rồi hay không? Phụ nữ bây giờ đều thực tế, việc gì cũng nhìn tiền bạc trước, con không thích chút nào. Chờ tới lúc con gặp người con thích rồi nói, chuyện này cũng không vội. Phụ nữ tham tiền cũng có chỗ tốt của tham tiền. Hiện tại cũng chẳng có mấy người không xem trọng tiền bạc. Có tiền, chuyện gì cũng làm được dễ dàng. Chỉ là con đừng có tùy tiện ai cũng được. Nhất định phải là người trong sạch. Cha cũng không phải phong gia vinh, cần môn đăng hộ đối, nhưng phải là người trong sạch, không cho phép con kết hôn với nghệ sĩ, diễn viên gì đó. Con hiểu ý cha chứ? Mặt mũi mới là quan trọng. Con hiểu rồi, nhất định sẽ là cô gái trong sạch, đoan trang. Hết chương 278, truyện được phát trên website vn.com Chương 279 Cô còn chướng mắt hơn Ôm thiếu hoa ngồi tù gần nửa tháng Hồng thi na vẫn không có động tĩnh gì Trời yên biển lặng Khiến người ta dễ dàng buông lỏng cảnh giác Cảm thấy như thiên hạ thái bình Nửa tháng này Phong khải trạch vẫn nằm trên giường Nhưng lại không nhàm chán chút nào Ngày ngày cùng vợ yêu Ân ân ái ái Ngọt ngào vui vẻ phòng bệnh cũng sắp biến thành nhà Tràn đầy mùi vị ấm áp của hạnh phúc Cuộc sống Thật ra cũng chỉ cần như vậy Đơn giản mà hạnh phúc Bác sĩ Chân chồng tôi khôi phục thế nào rồi Bác sĩ vừa kiểm tra xong Tạ Thiên Ngân đã vội hỏi Lòng mày cũng vì lo lắng mà nhíu lại Thiếu phu nhân yên tâm Chân thiếu gia hồi phục rất tốt Dự tính là hơn một tháng mới có thể tháo bột Bây giờ thì có lẽ không cần tới lâu như vậy Quan sát thêm mấy ngày nữa, nếu tình hình tốt là có thể tháo bột luôn rồi. Sau đó phải làm vật lý trị liệu nữa. Cứ theo tình trạng hiện giờ thì khả năng phục hồi lại như cũ là rất lớn, không có di chứng gì. Thật tốt quá, cảm ơn bác sĩ. Thiếu phu nhân, thật xa người cần chú ý nhiều là cô. Cô đang mang thai, không thể để mệt mỏi quá được, cần chú ý nghỉ ngơi. Nếu không, sẽ không tốt cho đứa bé đâu. Bác sĩ, tôi biết mà, mỗi ngày tôi cũng không phải làm gì cả, đều là nghỉ ngơi thôi, căn bản sẽ không quá mệt mỏi. Hiện tại, bụng cũng đã lộ rõ ràng rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ to hơn. Đến lúc đó, có người còn khẩn trương hơn tôi nữa. Bác sĩ cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho mình. Tạ Thiên Ngân hai tay đặt trên bụng, trên mặt đều là vẻ hạnh phúc của người làm mẹ. Vậy thì tốt. Không có việc gì nữa, tôi xin phép đi trước. Bác sĩ chỉ dám nhắc nhở một chút, cũng không nhiều lời. Nói xong liền cung kính chào rồi lui ra ngoài. Bác sĩ vừa đi, Phong Khải Trạch đã vội gọi. Thiên Ngân lại đây. Làm gì? Cô nghi hoặc nhìn anh, không hiểu anh muốn làm gì, nhưng vẫn đi tới, đứng bên cạnh giường, hỏi lại lần nữa. Anh cần em giúp gì sao? Không có việc gì. Anh chỉ muốn nhìn bụng em một chút thôi, anh nhìn chầm chầm vào bụng cô, lại nâng tay lên sờ, cảm nhận bên trong đang chứa đựng một sinh mệnh bé bỏng. Mặc dù không thấy gì, nhưng vẫn làm anh rất vui vẻ. Con chúng mình lớn lên rồi này, em xem, bụng em cũng bắt đầu to lên rồi. Cô nghe anh nói, liền cảm thấy kỳ quặc, kéo tay anh ra, không vui mà chất vấn. Đây là anh đang chơi bụng em to ra sao? Oan cho anh, sao anh có thể cười nhạo bụng em to chứ? Nơi này có con của anh, anh vui mừng còn không hết, làm sao lại cười nhạo em? Cô gái ngốc, trong đầu em chứa cái gì vậy chứ? Toàn là nghĩ lung tung đi đâu. Anh cưng chiều trách yêu cô, căn bản là chẳng thể giận được cô. Trong đầu em đều là chứa thứ tốt nha. Thứ gì tốt chứ? Em không nói cho anh biết đâu Cô bướng bỉnh không nói Ơ hay, còn không nói cho anh biết nữa Giả vờ thân bí sao Em không nói cho anh biết đâu Giữa lúc hai người vui vẻ nói chuyện liền có tiếng gõ cửa Tạ Thiên Ngân thu hồi vẻ đùa giỡn Khôi phục lại bộ dạng nghiêm chỉnh Đi mở cửa Vừa thấy người đứng ngoài Cô hơi giật mình Trong lòng, liền nảy lên ý thức cảnh giác Nghiêm túc hỏi Sao cô lại tới đây? Người tới là Hồng Thi Na Trong tay cầm một bó hoa Cô ý cười một cách vui sướng hả hê Mọi người đều quen biết nhau cả Tới thăm một chút cũng là việc nên làm Thế nào, không hoan nghênh tôi tới sao? Cô ta chính là cố ý giả bộ hả hê vui sướng mà đến thăm Nếu như quá thân thiết Ngược lại sẽ bị hoài nghi Bộ dạng hả hê dễu cợt này Mới là bình thường nhất Cô muốn làm gì chứ? Phong thiếu phu nhân à, không phải tôi vừa nói sao, tôi tới thăm một lát thôi, nói gì đi nữa, tôi và Phong Khải Trạch cũng có chút quen biết. Bây giờ anh ta gãy chân nằm viện, tôi đến thăm cũng là việc nên làm mà, phải không? Có nên hay không, trong lòng cô rõ ràng nhất, không cần nói nhiều lời như vậy để che giấu đâu. Xem ra thành kiến của Phong thiếu phu nhân với tôi còn lớn lắm không bằng chúng ta đi vào trong từ từ ngồi nói chuyện với nhau hồng thi na không đợi tạ thiên ngân đồng ý đã đi vào trong lại gần giường bệnh đưa bó hoa ra khải trạch em không biết anh thích gì cho nên tới cửa hàng hoa mua một trăm bông các loại tặng anh hy vọng là anh thích phong khải trạch khinh miệt nhìn cô ta giọng dẻo cợt hồng đại tiểu thư Cô là muốn nói tôi là kẻ hoa tâm sao? Hiện tại, ai không biết Phong đại thiếu gia là người si tình, chỉ yêu một mình Tạ Thiên Ngân, những cô gái khác căn bản là không lọt nổi vào mắt xanh của anh. Trên đời này, sợ là cũng chẳng có ai dám nói anh hoa tâm đâu. Truyện được phát trên website truyen.mostvn.com. Lời này của cô ta rõ ràng mang theo ý tứ không cam lòng cùng chăm chọc. Như vậy Hồng Tiểu Thư thông minh chắc cũng biết bách hoa ý nói gì. Một loại hoa chỉ một cô gái, cô tặng tôi trăm bông thế này, chẳng phải bảo tôi thích cả trăm người sao? Phong Thiếu Gia thật là hiểu lầm rồi, em không có ý này, hoàn toàn là vì không biết anh thích hoa gì nên mới mua nhiều loại như vậy. Nếu Phong Thiếu Gia không thích, vậy em ném đi là được rồi. Hồng Thi Na đi tới thùng rác bên cạnh, không chút do dự, ném bó hoa vào trong, trên miệng vẫn nở nụ cười. Tạ Thi Ngân đi vào, nhìn hoa nằm trong thùng rác, lại nhìn người vừa ném hoa, có cảm giác như trên người cô ta, có một loại khát vọng muốn trả thù. Rõ ràng, mục đích không đơn thuần, liền cảnh giác, lên tiếng đuổi khách. Hồng Tiểu Thư, người cô gặp cũng gặp rồi, mời về cho. Xem ra, phong thiếu phu nhân thành kiến với tôi thật sự không ít. Vừa nói được vài câu, đã vội vã muốn đuổi người. Hồng thi na xoay người, đối mặt với tạ thiên ngân tầm mắt không tự chủ, rơi vào phần bụng đã nhô ra của cô. Trong lòng cô ta lập tức tràn ngập cảm giác vừa hâm mộ, lại gan tị. Nhưng dù có tức thế nào, cô ta vẫn phải hết sức kiềm chế, tiếp tục duy trì dáng vẻ hả hê sung sướng. Cô ta bây giờ cứ nhìn thấy phụ nữ có bầu là lại có cảm giác hâm mộ nhất là nhìn tạ thiên ngân không chỉ có hâm mộ mà còn nhiều hơn là phẫn hận Từ nhỏ tới lớn cô ta muốn gió có gió muốn mưa có mưa nhưng từ khi tạ thiên ngân xuất hiện cô ta muốn gì cũng không có được nữa Bây giờ đến cả khả năng làm mẹ cũng mất cô ta có thể không hận sao Ông trời thật là không công bằng Tại sao cho tạ Thiên Ngân mọi điều may mắn như vậy? Tại sao chứ? Lời nói hay thì ai cũng nói được Nhưng sự thật cũng đã lập lờ Mà còn dùng lời hoa Mỹ để che đậy Sẽ càng làm người ta thấy buồn nôn Tôi không có nói lời hoa Mỹ không thật lòng gì nha Hôm nay thật sự là tới thăm phong thiếu gia đó Chúc anh mau khỏe Cô gặp xong rồi, xin mời về cho Phong Thiếu Phụ Nhân hình như rất không hoan nghênh tôi thì phải. Không phải hình như, mà là thật sự rất không hoan nghênh cô. Cô đi ra ngoài cho tôi. Hồng Thi Na không vì thế mà tức giận, xoay người lại, nhìn Phong Khải Trạch ngồi trên giường, cười tà hỏi anh. Khải Trạch, ý của anh sao đây? Ý vợ tôi cũng là ý tôi. Phong Khải Trạch cười lạnh, đột nhiên nhìn bó hoa trong thùng rác cũng thấy chướng mắt. Liền bồi thêm một câu Tôi không thích bó hoa này Làm phiền cô mang luôn đi Bỏ trong thùng rác tôi cũng không muốn Sớt chướng mắt Anh thấy hoa chướng mắt Hay là em chướng mắt đây Hoa chướng mắt Cô còn chướng mắt hơn Anh Hồng Thi Na bắt đầu tức giận Nhưng suy nghĩ vì đại cục Không thể làm quá lên đành nén giận xuống Không vui nói Phong Khải Trạch Chính xác là hơn hai tháng rồi, em cũng không tới làm phiền anh, sao anh lại đối xử với em như vậy? Tức giận sao? Phong Khải Trạch châm chọc hỏi, thật sự cũng không nhìn tới tức giận của cô ta, tiếp tục mỉm mai. Cũng đúng, cô nên tức giận, nếu là trước kia, hẳn là cô đã trợn mắt mắng chửi luôn rồi. Giờ bình tĩnh được thế này, xem ra cũng không ra không ít rồi. Người này xấu xa từ trong xương tủy hôm nay lại vô cớ tới thăm kỳ thực là có mục đích khác đại khái có lẽ là tới để nói mát hả hơi vui sướng khi người ta gặp họa đây mà anh nên nói là em thông minh hơn không mắc phải sai lầm ngu ngốc như trước hồng thi na bây giờ đã không còn là hồng thi na trước kia rồi nên cũng đừng nhìn em bằng ánh mắt lúc trước thế thì ra là hồng tiểu thư bây giờ không chỉ tinh ranh hơn mà miệng cũng thay đổi lời hại Chữ nào chữ nấy nói ra đều là có kim châm, cùng bộ dạng kia chẳng liên quan gì cả. Cô chưa cải tạo xong cả người mình sao? Cảm ơn đã khen, nhận cũng không thẹn. Thật sự, tôi cải tạo xong bản thân mình rồi. Cái này là phải cảm ơn anh, cảm ơn cả vợ anh nữa. Tôi là thành tựu ngày hôm nay của các người đó. Hồng Thi Na dùng ánh mắt tràn đầy thù hận, nhìn tả thiên ngân tầm mắt cũng dịch xuống phía bụng cô. Lời nói cũng tràn đầy địch ý Người tin mắt đều có thể nhận ra cô ta không có ý tốt gì Tạ Thi ngân nhìn thấy cặp mắt đáng sợ kia Cảm thấy toàn thân lạnh toát Khiến cô vô cùng khó chịu Sự nhạy cảm của người mẹ Khiến cô vô thức đặt tay lên bụng Như muốn che chở, bảo vệ đứa con của mình Lấy dũng khí phản bác lại cô ta Hồng Thi Na, sốt cuộc là cô muốn gì? Tại sao cô cứ có cảm giác địch ý của Hồng Thi Na Với đứa con trong bụng rất lớn của cô Tôi đã nói đi nói lại hai lần rồi Bây giờ là lần thứ ba Tôi tới thăm Phong Đại Thiếu Gia Không có ý gì khác Hồng Thi Na thu lại tầm mắt Không nhìn tạ thiên ngân nữa Mà nhìn Phong Khải Trạch Phong Khải Trạch Anh cũng làm ba rồi Hẳn là tâm tình rất tốt chứ Hồng Thi Na Cô dám đụng tới vợ con tôi Tôi sẽ khiến cả nhà cô phải trả giá gấp 10 lần Cầm lấy hoa của cô Lập tức cút đi cho tôi Phong Khải Trạch như nhìn ra nguy hiểm trên người Hồng Thi Na Hơn nữa Hiện tại anh gãy chân nằm một chỗ Để có thể bảo vệ tốt cho vợ con Anh chỉ có thể hung ác đuổi người như vậy thôi Trực giác nói cho anh biết Hồng Thi Na sẽ ra tay Cho nên anh cần phải đề phòng Tuyệt đối không để cho cô ta được như ý hết chương 279 chuyện được phát trên website truyện .muz.vn .com nhom hạnh chương 280 tới thăm đối với cảnh cáo của phong khải trạch căn bản là hồng thina không thèm để trong lòng vẫn tiếp tục cùng bọn họ nói chuyện phong thiếu gia phong thiếu phu nhân bó hoa này là lời chúc phúc tặng cho đứa bé chẳng lẽ Hai người thật muốn vứt vào thùng rác sao? Không có cha mẹ nào đem lời chúc phúc em bé mà ném vào thùng rác cả, không phải sao? Lời chúc phúc của cô, với chúng tôi, nó cũng không bằng thứ bỏ đi Cho nên, ném vào thùng rác là còn nể mặt cô lắm rồi, cô đừng có mà lên mặt Giọng nói của Phong Khải Trạch đã lạnh như băng, lạnh lẽo tới đáng sợ Xem ra địch ý của các người với tôi, nửa điểm cũng chẳng giảm rồi Vậy địch ý của cô với chúng tôi thì giảm đi sao Anh Lời này quá chính xác Khiến cô ta không thể phản bác Đành nói sang chuyện khác Cũng đúng Giữa chúng ta xảy ra quá nhiều chuyện không vui Địch ý cũng là chuyện thường Không có địch ý mới là chuyện kỳ quái đó Phong Khải Trạch không muốn tiếp tục nhiều lời với cô ta Liền trực tiếp đuổi người Hồng Tiểu Thư Nếu không cần gì để nói nữa Mời cầm lấy hoa trong thùng rác về đi Sao? Một bó hoa anh cũng không muốn nhận hả? Không muốn Phong thiếu gia thật là thẳng thắn Nhưng như vậy Thật dễ làm cho người ta bị tổn thương Việc này Phong mượn hồng tiểu thư bận tâm Nếu cô không đi Vậy tôi đành gọi bảo vệ vậy Lấy thân phận và địa vị của cô Nếu như bị bảo vệ lôi ra ngoài Mặt mũi biết để vào đâu đây Còn nếu thể diện cô cũng không cần Tôi sẽ thành toàn cho cô vậy Anh yên tâm Tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa không đi đâu Nếu đã không ai hoan nghênh tôi Tôi đi là được rồi Cả hoa cũng mang luôn đi Tôi cũng định mang đi rồi Hồng Thi Na cao ngạo trả lời Hướng thùng sát đi tới Nhanh tay thả một vật nhỏ vào đó Khóe mắt còn cẩn thận liếc hai người kia Cô ta muốn đưa mái nghe lén vào phòng này đặt ở chỗ kính đáo một chút. Bên cạnh thùng rác là một cái tủ nhỏ, khe hở dưới hộc tủ vẫn vừa vặn lọt vào tầm chú ý của cô ta. Cô ta liền đi tới, ngồi xuống cạnh đó, đưa tay nhặt bó hoa lên, lại lợi dụng bó hoa ngăn cản tầm mắt hai người kia mà lén lén bỏ mấy nghe lén vào trong hộc tủ. Sau đó cũng không đi ngay mà cố ý đứng đó một lát, nâng bó hoa trong tay, cảm khái Hoa hoa xinh đẹp thế này mà không ai muốn, thật đáng tiếc. Không ai biết trong lòng cô ta lúc này hồi hộp thế nào. Mới vừa rồi bỏ mấy ngày lén vào hộp tủ, lúc nó phát ra tiếng động, cô ta giật thót tim, chỉ sợ bị phát hiện, dù sao cũng là làm dưới tầm mắt Phong Khải Trạch. Đúng lúc đó, Phong Khải Trạch lại dời tầm mắt sang chỗ khác, không nhìn cô ta, nên cũng không phát hiện hành vi mờ ám của cô ta, lên tiếng tiếp tục đuổi người chỉ cần là cô mang tới, vứt bỏ cũng không có gì đáng tiếc. cầm lấy hoa của cô, lập tức cút ra ngoài cho tôi. tạ thiên ngân vẫn luôn nhìn hồng thi na, nhưng tầm mắt lại bị bó hoa ngăn cản, không nhìn thấy động tác ở tay cô ta. cô vẫn đang tập trung chú ý vào bụng mình, lo sợ hồng thi na sẽ xuống tay với con mình. hồng thi na biết mình đã thành công, hai tay cầm bó hoa, đứng dậy cười tà. Vậy hôm nào rỗi rãi, tôi lại tới thăm hai người, hy vọng lúc đó Phong Thiếu Gia đã đi lại được. Không giống như kẻ tàn phế phải nằm một chỗ nữa. Chỗ này của tôi không hoan nghênh cô, nên cũng không cần tới nữa đâu, cút đi. Phong Khải Trạch với tay lấy tờ tạp chí lên xem, căn bản không thèm liếc cô ta thêm lần nào nữa. Tại sao anh cứ có cảm giác cô ta có chút kỳ quái, nhưng là ở chỗ nào thì anh lại không nói được. Anh có cần thiết phải lạnh lùng với em như vậy không? Cần thiết, vô cùng cần thiết. Tôi không chỉ lạnh lùng với cô, mà còn phải đề phòng cô như kẻ địch vậy. Trên đời này, chắc cũng chẳng có ai thích kẻ địch của mình tới thăm đâu. Phong Khải Trạch Hồng Đại Tiểu Thư, nếu cô định nổi giận, mời ra ngoài mà phát giận, chỗ này không phải là nơi cô tùy ý phát giận được. Nếu hù dọa tới vợ tôi, Tôi sẽ để cho cả nhà cô Thành một lũ rùa bò ngoài đường đó Anh Được lắm, tôi đi đây Tôi cũng chẳng muốn náo loạn với anh làm gì Hồng thi na sắp bị tức điên lên Trước khi đi Còn hung hăng trợn mắt với tạ thiên ngưng Rồi mới đi ra ngoài Ra khỏi phòng Vẻ tức giận của cô ta cũng không còn nữa Mà lộ ra vẻ hả hê Cười tà một tiếng Vứt bó hoa trên tay vào thùng rác ngoài hành lang Rồi đi thẳng Mặc dù bị nói móc mấy câu, nhưng có thể thuận lợi đặt máy nghe lén trong phòng, cũng coi như đáng giá. Chờ tới lúc bọn họ phát hiện ra, chắc chắn cô ta cũng đã biết hết mọi chuyện rồi. Phong Khải Trạch, Tạ Thiên Ngưng, cứ chờ đó, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến các người phải quỳ xuống mà cầu xin tôi. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Sau khi Hồng Thi Na đi, Tạ Thiên Ngân vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ về ánh mắt đáng sợ của cô ta. Cô hít sâu một hơi, cũng thả lỏng tâm tình, lo lắng nói. Con khỉ nhỏ, em vẫn cảm thấy Hồng Thi Na có gì đó là lạ. Anh có thấy như vậy không? Thật sự là cô ta có chút kỳ lạ. Nếu là cô ta đã giận tới phát điên lên rồi, lần này lại chỉ nói những lời âm hiểm, dù là địch ý rõ ràng. Nhưng lại không làm gì Cho nên anh cũng cảm thấy kỳ quái Nhưng lại không nói được là kỳ quái ở chỗ nào Phong Khải Trạch bỏ tờ báo trên tay xuống, Cẩn thận nhớ lại những lời Hồng Thi na mới nói Nhưng vẫn không nghĩ ra Không hiểu nổi Suốt cuộc cô ta lại định giở trò gì nữa đây Em cũng vậy Cảm thấy cô ta là lạ Nhưng là ở chỗ nào thì không rõ Thật bực mình Mặc kệ cô ta kỳ quái Chúng ta cứ coi như cô ta là không khí thì được rồi. Đừng để ý tới cô ta nữa. Lần này, nếu cô ta dám động tới em, anh sẽ khiến cô ta còn thảm hơn ôn thiếu hoa. Còn cả Hồng Thiên Phương và Hồng Thừa Chí nữa. Tốt nhất là bọn họ an phận làm công việc của mình. Đừng có chui vào đường chết. Không thì anh sẽ khiến cho bọn họ vĩnh viễn, không ngóc đầu dậy được nữa. Bây giờ là lúc nguy hiểm. Anh không thể nhân từ với bất cứ kẻ nào. Tránh để thương tổn tới vợ con mình Trực giác mách bảo cho anh rằng Hồng Gia đã bắt đầu ra tay Còn xuống tay từ chỗ nào Thì anh chưa rõ Mặc kệ bọn họ xuống tay từ đâu Chỉ cần đầu mối không đúng Anh sẽ lập tức phản công lại ngay Cũng đúng Chỉ cần không để ý tới cô ta là được rồi Thôi không nói chuyện này nữa Vị Hồng Thina quấy nhiễu Em suýt nữa quên không cho anh uống thuốc rồi Đến đây đi Anh uống thuốc đi này không khải trạch ngoan ngoãn uống thuốc rồi nói. Em cũng nên nghỉ trưa rồi đó, lên giường nằm nghỉ đi. Đừng quên bác sĩ mới nói gì. Em cần chú ý nghỉ ngơi nhiều, đừng có lo lắng cho anh quá. Anh dù gãy chân, nhưng cả người đều tốt. Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, em bé cũng cần nghỉ ngơi nữa mà. Cơn lệnh ông xã, cô hài hước trả lời, sau đó thật sự nghe lời, nằm trên giường nghỉ ngơi. Anh giúp cô đắp chăn, Rồi ôm nhẹ lấy cô, để cho cô an tâm mà ngủ. Chỉ là trong lòng, anh vẫn nghĩ về chuyện Hồng Thi Na vừa rồi. Hồng Thi Na hôm nay tới đây như vậy, mục đích tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù hiện tại không có tổn hại gì, nhưng anh biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Xem ra, người Hồng gia không muốn an phận nữa rồi. Phong Khải Trạch nhìn qua máy tính để bên cạnh định bụng đợi cho người trong ngực ngủ say sẽ lấy tới hồng thi na ra khỏi bệnh viện vội vàng lên một chiếc xe hồng thừa trí đã ngồi sẵn trên đó vừa lên cô ta đã cuốn quýt hỏi sao rồi nghe được không hồng thừa trí lấy tai nghe trong tai ra hưng phấn trả lời nghe rõ vừa rồi phong khải trạch còn nói mấy lời cảnh cáo chúng ta không được làm tổn thương tà thiên ngân bây giờ bọn họ đang nghỉ ngơi nên không nói chuyện Cũng không nghe thấy gì hết Không sao Chuyện không thể vội vàng được Cứ từ từ đi Chắc cũng không tới nổi một tháng Chúng ta vẫn không nghe được tin tức cần nghe Cho nên phải xác định việc này là lâu dài Xem ai chịu đựng giỏi hơn Nếu tới tận lúc bọn họ xuất viện Cũng không nhắc tới hắc phong liên minh thì sao Vậy chẳng phải chúng ta uổng công vô ích rồi à Chuyện này vốn cũng không đáng tin lắm Chỉ là ba hoài nghi phong khải trạch biết chuyện hát phong liên minh Cũng không có chắc chắn Cho nên không thu được tin tức gì Cũng là bình thường thôi Chúng ta lần này là đang vuốt sâu cọp Nên nếu không thành công Thì chính là thất bại hoàn toàn Cho nên không thể gấp gáp vội vàng được Hơn nữa Còn phải đặc biệt cẩn thận Thậm chí có khi phải một năm Hai năm mới có thể thành công Có khi là lâu hơn không biết chừng Anh Chú ý nghe Phong Khải Trạch nói gì với Tạ Thiên Ngân. Em muốn nghĩ biện pháp phá hư tình cảm của bọn họ. Nghe em gái nói vậy, tâm tình kích động gấp gáp của Hồng Thừa Chí cũng lắng lại, an tâm hành động. Anh biết rồi, nhất định sẽ để tâm, có tin gì sẽ lập tức báo cho em. Được rồi, em định dùng cách gì để phá hoại tình cảm của bọn họ đây? Tạm thời còn chưa nghĩ ra, nhưng em sẽ giật dây Tạ Minh Sang đi đánh trận đầu này. Kể cả không phá hư được tình cảm của bạn họ Thì cũng làm cho cuộc sống của bạn họ trôi qua không yên ổn Hồng Thi Na âm trầm cười Ánh mắt lạnh lẽo tới đáng sợ Kịch hay sắp bắt đầu rồi Hiệu quả không dễ thấy Nhưng cô ta đủ kiên nhẫn Nguyện ý chậm rãi mà chờ đợi Thi Na Lúc trước em từng nói muốn tả Minh Sang đi đánh trận đầu Anh có điều tra chút ít về cô ta Phát hiện ba cô ta là tả chính phong Tình cảm giữa ông ta và Tạ Thiên Ngân khá tốt Tạ Chính Phong từng muốn nhảy lầu tự sát Là được cô ta cứu lấy Lại cho ông ta một vườn hoa để làm ăn Anh thấy em có thể xuống tay Từ chính Tạ Chính Phong này Tạ Chính Phong Đúng, chính là ba Tạ Minh Sang Người này có thể lợi dụng Tạ Thiên Ngân không thiếu tiền Không thiếu quyền Lại có phong khải trạch chống lưng cho Cho nên đối phó cô ta chỉ có thể đánh vào tình cảm. Tình yêu không lay chuyển được, thì đánh vào tình thân. Anh đó, không tệ nha, nghĩ ra chủ ý tốt như vậy. Cảm ơn anh. Hồng Thi Na đột nhiên nghĩ ra biện pháp đầu tiên, tâm tình đặc biệt vui vẻ. Xuống tay từ Tạ Chính Phong, thật là ý kiến hay. Tạ Thiên Ngân là người trọng tình cảm, chắc chắn sẽ không bỏ mặt sống chết của Tạ Chính Phong. Cảm ơn cái gì chứ? Có thể giúp chút ít, anh cũng sẵn lòng mà. Hồng Thừa Chí cũng vui mừng, cảm giác như mình cũng không phải là kẻ bỏ đi. Chớ có vội vàng cao hứng, chúng ta về trước đã, tránh để cho người ta phát hiện, về sau không có việc gì, thì đừng tới bệnh viện, tránh bức dây động rừng. Anh hiểu rồi, vì thành công đại sự, phải nhẫn nhịn mới được. Hết chương 280, truyện được phát trên website truyện